có thể lên làm quận vương phủ nhị quản gia thuyết minh trước kia hắn vẫn là rất được mộ dung hội tín nhiệm ở hắn đi vĩnh minh thành này vài thập niên đã bị người xúi dục thuyết minh đối phương vẫn là có chút năng lực a có một chút mặt mày mộ dung hội cũng không tính toán nói tỉ mỉ những cái đó âm mưu dương mưu nàng vẫn là không cần biết như vậy nhiều hảo. tư ma u nguyệt thấy hắn nói như vậy liền biết hắn trong lòng là có điểm đế Cũng liền không hề hỏi nhiều, tiếp tục đi nghiên cứu trước mặt dược liệu. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc từ trên mặt đất bò dậy, cắn cắn nàng góc váy. Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi không thể đi ra ngoài. Ngoan, tới đem cái này ăn. Gâu gâu gâu. Kháng nghị không có hiệu quả. Tiểu Hắc trong lòng yên lặng rơi lệ. Chờ mộ dung hội đem kia một bàn cờ toàn bộ hạ xong, tư má u nguyệt trước mặt dược liệu toàn bộ tinh luyện hảo rót tới rồi tiểu hắc trong miệng, bên ngoài chiến đấu cũng kết thúc. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ tiểu hắc đầu, tiểu hắc lập tức tinh thần tỉnh táo. Cha, sự tình phía sau ta liền không tham dự, khi nào xuất phát đi tìm mạch khoáng, nhờ do, cho ta biết. Hảo, lần này sự tình ít nhiều có ngươi. Mộ Dung hội cảm kích nói. Nếu không có nàng, hắn phỏng trừng đã đổ máu mà chết. Tư Ma u nguyệt cười cười, mang theo tiểu hắc đi ra ngoài. Bên ngoài nơi nơi đều là màu đen huyết, phát ra từng trận tanh tưởi. Gâu gâu gâu. Xác thật hảo xú. Gâu gâu gâu. ân, mặt sau không cho ngươi ăn như vậy nhiều dược liệu. Gâu gâu gâu. ta biết. Lần sau không cho ngươi ăn như vậy nhiều dược liệu. Ai, nếu là tiểu thất ở nói, khẳng định sẽ không ghét bỏ. gâu gâu gâu Trong viện còn có thị vệ ở thu thập tàn cục, nghe được một người một cầu đối thoại, đều theo bản năng nhìn nàng một cái. Phía trước mộ dung lâm cùng nhị quản gia đối thoại bọn họ đều nghe được, lần này sự tình ít nhiều có nàng y thuật cùng mưu kế, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện tại, Ai cũng không dám lại coi khinh cái này tiểu thư. Mặt sau mấy ngày, mộ dung hội vẫn luôn ở xử lý chuyện này mặt sau kế tiếp, hắn bình yên vô sự xuất hiện ở đại gia trước mặt, quận vương phủ bao phủ mây đen mới hoàn toàn tản ra. Mà bởi vì mộ dung hội an bài, trừ bỏ quận vương phủ người, những người khác căn bản không biết quận vương phủ đã trải qua như vậy hung hiểm sự tình, càng không biết trận này nguy cơ là nàng tới hóa giải. Ngày này. Quận vương phủ nghênh đón một vị lão giả, đúng là lúc trước không thấy tung tích phó lão. Phó lão nhìn đến mộ dung hội, trước hết mời tội nói, Quận vương, ta thế nhưng bị người dẫn ra ngoài thành, ở ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm không ở trong thành, làm ngươi lâm vào nguy nan giữa, ta xin lỗi quận vương. Mộ dung hội đem hắn nâng dậy tới, nói, chuyện này chẳng trách phó lão, ngài cũng không cần tự trách. Ta nghe nói kia sao sao sao sao trúng độc, những cái đó y sư đều bỏ tay không biện pháp, không biết sau lại là ai cứu ngươi. Phó lão hỏi. Mộ dung hội trên mặt mỉm cười có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá dây lát lướt qua, cũng không có bị phó lão nhìn đến. Hắn cười cười, nói, kỳ thật ta cũng không có trúng độc, kia chẳng qua là người khác lầm truyền. Ngươi không có trúng độc. Phó lão ngây ngẩn cả người. Kiên như thế nào sẽ phái người đi tìm ta? Chẳng qua là những cái đó ngoại thương thoạt nhìn thực nghiêm trọng, mới có thể tưởng thỉnh phó lão tới cấp ta nhìn xem. Mộ dung hội giải thích nói, nhất định là những người đó đi truyền tin tức thời điểm truyền sai rồi. Bằng không không có phó lão người, ta như thế nào có thể sống lại? Thật sự không có chúng độc. Phó lão còn chưa tin. Đúng vậy, mộ dung hội thực khẳng định gật gật đầu như thế nào phó lão giống như đối ta chúng độc sự tình thực để ý là tương đối để ý phó lão thừa nhận ta trở lại trong thành liền nghe nói chuyện này vẫn luôn bởi vì không có thể giúp được thành chủ mà tự trách hiện tại biết ngươi căn bản không có chúng độc ta cũng liền yên tâm đa ta phó lão nhớ mong mộ dung hội mỉm cười nói nếu quận vương không có việc gì ta đây cũng liền không hề quấy giày Phó lão khách sáo hai câu sau, từ thị vệ đem hắn đưa ra đi. Mộ Dung Hộ nhìn Phó Lão ánh mắt dần dần biến lánh, Đối một bên Mộ Dung Lâm nói: Ngươi phái người đi tra một tra, hắn gần nhất cùng người nào tiếp xúc quá. Mặt khác, phái người đi theo hắn, chặt chẽ chú ý hắn hành động. Là, lão gia. Mộ Dung Lâm lĩnh mệnh rời đi. Cha, cái này phó luôn cái gì lai lịch? Tư Ma U Nguyệt từ một cái khác môn ra tới, hỏi Phó Lão tới phía trước. Tư Ma U Nguyệt đang ở cùng Mộ Dung Hội Thương Nghị đi tìm mạch khoáng sự tình, nghe được Phó Lão tới, nàng đi bên trong tạm thời lảng tránh, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nghe được như vậy sự tình. Từ Phó Lão vừa rồi lời nói tới xem, đối với Mộ Dung Hội không có chúng độc sự tình hắn phản ứng quá kỳ quái, làm người người ra không bình thường hương vị. Phó luôn Tử ở Vương Cung đảm nhiệm quá ngự dụng y sư bởi vì một ít nguyên nhân, rời đi Vương Cung, tới rồi liêu thành. Hắn là Tiểu Vương Tử Lão Sư, cho nên địa vị cao thượng. Liền Vương Gia cũng đối hắn y thuật tán thưởng có thêm, những người khác càng thêm sùng kính hắn. Mộ Dung Hội cho nàng giải thích. Chẳng lẽ muốn sát cha người là Tiểu Vương Tử? Tư Mã U Nguyệt nói. Sẽ không. Mộ Dung Hội lắc đầu. Tiểu vương tử là vương gia nhất coi trọng hải tử, đã xác định là đời kế tiếp vương gia. Ta nguyện trung thành chính là vương gia, ta đây cùng hắn liền không có cái gì ích lợi xung đột. Nói như vậy, chính là những người khác mua được cái này phó lão, ý độ chém đức ngươi cái này không thức thời vụ người. Tư mã u nguyệt suy đoán, này vương gia nhiều như vậy nhi tử, ai có khả năng nhất? Có mấy cái đều có khả năng, mộ dung hội nói. Đến nỗi ai hiểm nghi lớn nhất, đối vương vị nhất đỏ mắt không nhất định là hiểm nghi lớn nhất. Tư ma u nguyệt tán đồng, có chút người ngày thường thoạt nhìn điệu thấp, nhưng là mọi người đều nói sẽ cắn người cậu sẽ không kêu, ai biết bọn họ có hay không ngầm làm cái gì. Cha! Nếu này phó luôn tiểu vương tử lão sư, ngươi liền không thể trực tiếp giết, bằng không mặc dù là phản đồ, cũng sẽ ở tiểu vương tử trong lòng lưu lại ngật đá. Chờ có vô cùng xác thực chứng cứ thời điểm, nói cho tiểu vương tử đi, tư mã u nguyệt kiến nghị. Bị phản bội, chuyện này vẫn là làm chính hắn tự mình tới giải quyết tương đối hảo. Mộ dung hội gật đầu, ta cũng là như vậy tính toán. Chúng ta đây khi nào đi tìm mạch khoáng? Nàng hỏi. Ngày mai sau đi. Cha, nếu tìm được mạch khoáng nói, để cho ta tới khai thế đi ngươi, ân ân, ta còn không có gặp qua quỷ giới mạch khoáng, muốn nghiên cứu nghiên cứu. nếu ta không được, ngươi ở làm tầm linh sư tới lộng, hảo sao? mộ dung hội có chút lo lắng nàng sẽ đem thế lộng loạn, sẽ hủy hoại mạch khoáng. bất quá chỉ do dự vài giây liền đồng ý. ngươi nếu là muốn đi liền đi thôi, bất quá không thể đem mạch khoáng lộng hỏng rồi. hắn dặn dò nói. cảm ơn cha. Ta đây trở về chuẩn bị, tư mã u nguyệt nói xong, cao hứng rời đi. Mộ Dung hội nhìn nàng vui sướng bóng dáng, bật cười nói, nói rất đúng giống thật sự có thể tìm được mạch khoáng dường như, chính là, vì cái gì chính là tin tưởng nàng đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, tư mã u nguyệt liền thu thập thứ tốt chạy tới, mộ Dung hội nhìn đến nàng như vậy, sủng nịch mà nhìn nàng. Đều chuẩn bị tốt. Ta cũng không có gì hảo chuẩn bị, người đi liền có thể. Cha, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt chúng ta liền có thể xuất phát. Tư má u nguyệt cười tủm tỉm nói. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc ở một bên kêu hai tiếng, nhắc nhở nàng không cần đem chính mình đã quên. Biết, ngươi ra hỏa này, sau khi rời khỏi đây nếu là không nghe lời, ta về sau liền không mang theo ngươi đi ra ngoài, biết không? Từ ma U Nguyệt uy hiếp nói. Từ nàng phát hiện tiểu hắc không thể cưỡng chế nó trở lại linh hồn tháp sau, liền đặc biệt bất đắc dĩ. Còn hảo gia hỏa này linh trí còn không có khôi phục nhiều ít, cũng không có ý thức được chuyện này, bằng không càng thêm điên không đế. Nhớ tới tiểu hắc thân Phật, nàng trong lòng thở dài. Như vậy uy phong gia hỏa, hiện tại thành loại này, cũng là viết hoa thả Bất quá nếu là làm người biết nó thân Phật, kia phòng trưng thảm người chính là nàng. Đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Mộ Dung hội không biết Tư Ma U Nguyệt vì cái gì sẽ như vậy sủng này chỉ minh khẩu, nhưng là bên người nàng linh thú hẳn là đều có đặc biệt bản lĩnh đi. Nghe nói nàng ở nhân giới những cái đó linh thú đều rất lợi hại. Tuy rằng lần trước bị người ở nửa đường chặn giết, nhưng là lần này đi ra ngoài hắn vẫn như cũ không có mang bao nhiêu người. Quản gia mộ dung lâm lưu tại quận vương phủ xử lý sự tình, cho nên đi theo người nàng đều không quen thuộc. Bọn họ ra lưu thành, tuy rằng rất điệu thấp, nhưng là vẫn là bị không ít người được tin tức. Lần trước liền bị thương, lần này cư nhiên còn đi ra ngoài, chẳng lẽ cái kia về mạch khoáng tin tức là thật sự. Kết quả là, không ít người đều đi theo suốt động. Mặc chi được đến tin tức thời điểm, đang cùng nguyên ngạn ở trà lâu uống trà. Cái gì tin tức, làm ngươi cư nhiên nhìn lâu như vậy? Nguyên ngạn hỏi. Mộ dung tịch, nàng đi theo mộ dung hội ra khỏi thành đi. Mặc chi đem tờ giấy đặt ở trên bàn. Nguyên ngạn nhìn đến tờ giấy nhỏ mặt trên tự, lập tức liền thấy được mộ dung tịch ba chữ. Nàng ra khỏi thành đi có cái gì hảo hiếm lạ? Nguyên ngạn uống ngụm trà, làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên một chút. Mặc chi liếc mắt nhìn hắn. Nói, nàng đi chính là Nguyệt Khê Cốc. Nguyệt Khê Cốc, nơi đó rất nguy hiểm. Nguyên ngạn nhíu mày. Ân, là rất nguy hiểm. Bất quá. Bất quá cái gì? Mộ dung hội chính là từ Nguyệt Khê Cốc trở về thời điểm bị người chặn giết. Hiện tại bọn họ mong rằng cái kia phương hướng đi, không biết sẽ gặp được sự tình gì. Nếu biết nguy hiểm, vì cái gì còn muốn đi? Nguyên ngạn trong mắt chảy ra một tia lo lắng, hắn cha như thế nào sẽ mang nàng đi? Chính hắn đều bị thương, nàng còn không có thực lực. Ngươi ở quan tâm nàng an nguy, mặc chi khẳng định nói. Chỗ nào có, ta chỉ là tương đối tò mò mà thôi. Nguyên ngạn nói, chúng ta cũng đi nguyệt khê Cốc đi, nơi đó nói không chừng có thể tìm được ta muốn đồ vật. Ngươi cảm thấy ở nơi đó. Nói không chừng là đâu. Nguyên Ngạn nói, chúng ta ở trong thành tìm lâu như vậy cũng không tìm được, cũng nên đem ánh mắt phóng tới ngoài thành đi. Ngươi cũng đồng ý, chúng ta đây cũng đi nguyệt khê cốc đi, nói không chừng còn có thể biết là cái gì làm mộ dung hội như vậy chấp nhất nơi đó. Ngươi là nguyên gia thiếu gia, ta chỉ là tới giúp ngươi vội, ngươi nói đi, vậy đi. Chúng ta đây đi thôi. Ngay sau đó. Hai người rời đi trả lâu, không có mang thị vệ, lặng lẽ theo đi ra ngoài. Đổng ra, đổng kỳ liên cũng được đến tin tức. Đi Nguyệt Khê Cốc, nàng nhìn trên mặt đất người hỏi. Đúng vậy. Nguyệt Khê Cốc A, nơi đó chính là rất nguy hiểm. Kia chỉ minh Cẩu nơi phát ra cha được sao? Thuộc Hà Vô Năng, cha không đến một chút tin tức. Quỳ trên mặt đất người cúi đầu. Không biết sẽ nganh đón cái dạng gì trừng phạt. Cha không đến liền tính. Ngươi dẫn người qua đi. Nhất định phải cho ta đem nàng tánh mạng lưu tại Nguyệt Khê Cốc. Ngươi nếu là bắt không được nàng lời nói. Liền đem chính ngươi cũng lưu tại nơi đó đi. Đồng kỳ liên âm ngoan mà nói. Là, tiểu thư. Đi xuống đi. Đồng kỳ liên phất phất tay. Tiểu thư, con có một việc. Thuộc hạ phát hiện. Nguyên gia thiếu gia cũng đi theo đi. Ngươi nói cái gì? Đồng kỳ liên khiếp sợ mà nhìn hắn. Nguyên ngạn cũng đi nguyệt khê cốc. Ngươi xác định sao? Thuộc hạ ở trở về thời điểm, nhìn đến hắn cùng một người hướng tới cái kia phương hướng rời đi. Đến nỗi có phải hay không đi nguyệt khê cốc, thuộc hạ cũng không dám xác định. Đồng kỳ tim sen sinh nghi hoặc, này nguyệt khê cốc nguy hiểm như vậy, hắn đi nơi đó làm cái gì? ta tưởng ta đại khái biết vì cái gì. đồng kỳ xong từ bên ngoài tiến vào nói tỷ ta vừa rồi nghe được phụ thân bọn họ nói nguyệt khê cốc bên kia khả năng có mạch khoáng có mạch khoáng ngươi như thế nào biết ta vừa rồi nghe được cha bọn họ đang nói bọn họ hiện tại đều đuổi đi qua ta nói ta muốn đi hắn không mang theo ta đi. đồng kỳ xong nói tỷ nếu không chúng ta đi xem đi. Ta nghe nói có thật nhiều người đều đã tiến đến, khẳng định thực náo nhiệt. Đồng Kỳ Liên không nói gì, Đồng Kỳ xong cho rằng nàng không muốn, khẩn cầu nói, "Tỷ, ngươi không phải thích nguyên ngạn sao? Ngươi không đi như thế nào biết hắn đi làm gì? Vạn nhất có cái cái gì đâu?" Người trước đi xuống, đi làm ta công đạo sự tình. Nàng phất phất tay, trên mặt đất người đứng dậy rời đi. "Tỷ, chúng ta đi sao?" Nếu ngươi như vậy tưởng, chúng ta đây liền đi xem đi. Bất quá trước đó nói rõ ràng, đi bên kia ngươi nếu là không nghe lời nói, ta lập tức làm người đưa ngươi trở về. Đồng kỳ liên nói. Tỷ, nhân ra khi nào không nói. Hảo, chúng ta đi thôi, bằng không liền theo không kịp bọn họ. Đồng kỳ song nôn nóng nói. Ngươi nha đầu này, cứ thế cấp làm cái gì? Đồng kỳ liên tuy rằng nói nàng. Nhưng là chính mình động tác lại một chút cũng không chậm Hai người thực mau mang theo thị vệ cùng nhau rời đi Tiêu ra Tiêu nhược bạch mới vừa bế quan ra tới Đi tìm nàng ra ra chia sẻ thăng cấp tin tức Liền nghe được tư Ma u nguyệt đi nguyệt khê khốc sự tình Hơn nữa tiêu ra cũng tính toán phái người đi xem Lập tức năn nỉ mang chính mình đi Tiêu ra ra chủ thắng không nổi nàng thỉnh cầu Đành phải mang theo nàng cùng đi Liêu Thành động tinh thực mau chuyển tới mộ dung hội trong tay. Tư mã U Nguyệt ở một bên nhìn hắn, tò mò hỏi, cha, vì cái gì muốn cho những người đó biết? Liêu Thành thế lực cũng nên hảo hảo rửa sạch rửa sạch. Mộ dung hội nói, ngươi lo lắng sao? Không lo lắng, ta tưởng cha dám làm như thế, tự nhiên là làm tốt chuẩn bị. Tư mã U Nguyệt nói, ta chỉ là suy nghĩ, bọn họ đến nơi đây tới có thể hay không trở ngại chúng ta kế hoạch. Nguyệt Khê Cốc căn bản không có mạch khoáng. Mộ Dung Hội nói, chờ đem những người này giải quyết. Chúng ta lại đi tìm kiếm. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, cha, ngươi như thế nào biết Nguyệt Khê Cốc không có mạch khoáng? Nơi này chúng ta đã tìm rất nhiều lần, đều không có phát hiện, cho nên hẳn là không phải nơi này. Mộ Dung Hội nói, Tư Ma u nguyệt trừ trừ khóe miệng, nguyên lai kế hoạch của hắn đều là thành lập ở cái này suy đoán thượng. Cha, mạch khoáng xác thật là ở nguyệt khê cốc, ta cảm giác được mạch khoáng hơi thở. Mộ dung hội ngây ngẩn cả người. Mạch khoáng ở nguyệt khê cốc, ngươi xác định sao? Mộ dung hội hỏi. Tư mã u nguyệt gật đầu, ta cảm giác được, hẳn là nơi này không sai. Kỳ thật không phải nàng cảm giác được, mà là di nhĩ cảm giác được, nhưng là nàng hiện tại không thể bại lộ hắn, chỉ có thể nói là chính mình. Nếu ngươi nói chính là thật sự lời nói, chúng ta đây phía trước kế hoạch liền phải thay đổi một chút. Mộ dung hội cũng không có hoài nghi nàng lời nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cùng bọn họ thương nghị một chút. Tư má u nguyệt không có ngăn cản hắn, bởi vì cứ như vậy. Bọn họ phía trước kế hoạch bị quấy rầy không nói, mạch khoáng đều có khả năng bị người khác nhanh chân đến trước, cho nên mộ dung hội sát thật muốn đi hảo hảo thương lượng thương lượng. Đối với hắn không hề giữ lại tín nhiệm, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng, nàng tưởng nói cho mộ dung hội không có chính mình, người khác cũng tìm không thấy mạch khoáng, nhưng là hắn đã bước nhanh rời đi, và lại như vậy sẽ bại lộ di nhĩ, nàng cuối cùng vẫn là không có gọi lại hắn. Mấy ngày sau, các nàng đi tới Nguyệt Khê Cốc, Tư Ma U Nguyệt phát hiện nơi này thật là âm nhân hảo địa phương. Nguyệt Khê Cốc trường kỷ 10 km, hai bên huyền nhai cao ngất trong mây, hai sườn ngọn núi liên miên không ngừng. Ở chỗ này bố trí rơi vào nói, thực dễ dàng làm người thượng câu. Vừa thấy đến này địa hình, nàng liền nghĩ đến âm nhân biện pháp. Nàng chạy nhanh chạy tới tìm mộ dung hội. Đem ý nghĩ của chính mình cho hắn nói một chút. Mộ Dung hội cùng bên người hai cái phụ tá đều kinh ngạc nhìn nàng. Như thế nào, các ngươi cảm thấy biện pháp này không thể được sao? Tư mã u nguyệt nhìn ba người hỏi. Biện pháp này nàng đã từng lần nào cũng đúng, sẽ không đến quỷ rơi tơi liền không thể dùng đi. Tiểu thư nói trận pháp xứng với độc dược, ngươi biện pháp này sát thật không tồi. Nhưng là chúng ta hiện tại không có điều kiện này. Một cái phụ tá nói, chúng ta không có như vậy nhiều trận thạch, cũng không có người nói cái loại này độc dược. Không quan hệ, ta đều có. Tư Mã U Nguyệt cười nói, chỉ cần biện pháp này không thành vấn đề liền thành, đến nỗi vài thứ kia đều là nàng trước kia phòng đồ vật, tới rồi quỷ giới sau nàng cũng chuẩn bị không ít. Mọi người! Tiểu thư! Ngươi hiện tại trên người như thế nào đều là hỗ người đồ vật. Cái này làm cho quen thuộc mộ dung tịch bọn họ có chút khó tiếp thu a. Nếu ngươi có này đó, chúng ta đây liền như vậy làm. Mộ dung hội nói, bọn họ còn có nửa ngày công phu liền sẽ đuổi theo, ngươi có thể hoàn thành sao? Không thành vấn đề. Tư má U Nguyệt tự tin nói. Bố trí ảo trận mà thôi, cũng không giống phía trước bố trí tụ linh trận như vậy khó nàng vẫn là có thể thu phục vậy, làm ơn tiểu thư, cha ta yêu cầu một con phi hành thú, muốn bố trí một cái đại ảo trận, nàng yêu cầu ở không trung quan sát địa hình, hiện tại nàng không thể ngự không phi hành, thật đúng là có điểm phiền toái. mộ dung hội kêu ra bản thân phi hành thú mang theo tư mã u nguyệt đi không trung, ngày đó trạng vạn nhóm người thứ nhất chạy tới, nhìn đến người tới. Tư Mã U Nguyệt rất là kinh ngạc. Như thế nào là sẽ bọn họ? Nàng lầm bẩm nói. Nguyên gia thiếu ra nguyên ngạn, một người khác là ai? Người nhận thức bọn họ sao? Mộ Dung hội cùng nàng đứng ở trên vách núi, hỏi. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng là phía trước gặp qua một mặt. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn nhận ra ta không phải mộ Dung tịch. Cái gì? kia hắn có biết hay không thân phận của ngươi hẳn là không biết đi tư ma u nguyệt cũng không xác định bất quá ta có thể cảm giác được người này không đơn giản ân xem bọn họ hai người bộ dáng nguyên ngạn tựa hồ đều này đây hắn cầm đầu thuyết minh thân phận của hắn so nguyên gia còn muốn cao mộ dung hội nói nhìn đến hai người đi đến ảo trận, nói nguyên gia là chúng ta vương triều xếp hạng phía trước thế gia Cũng là phụ thuộc vào vương gia, bọn họ chỉ có hai người, hẳn là không phải chúng ta phải đợi người, chúng ta muốn thả bọn họ ra tới sao? Không cần, bọn họ lập tức liền phải ra tới, tư ma u nguyệt nhìn trong cốc hai người, nhíu mày. Cái này mặc chi, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nguyên ngạn cùng mặc chi tiến vào trận pháp kia một khắc, bọn họ liền biết chính mình mắc mưu. Này trận pháp thật lợi hại, cư nhiên liền ta đều là vào trận pháp mới phát hiện. Mặc chi rất có hứng thú mà nhìn cái này trận pháp. Mặc chi, ngươi đối với trận pháp tạo nghệ có thể nói là vương triều đế nhất nhân, liền ngươi trước đó cũng chưa phát hiện, này bố trí trận pháp người thật đúng là lợi hại. Nguyên ngạn cảm thán nói, không biết đây là ai bố trí, nên không phải là vương triều tới người đi. Không phải. So với ta lợi hại kia mấy cái gia hỏa trận pháp ta đều quen thuộc, này trận pháp không phải bọn họ bố trí. Mặc chị nói, đến nỗi là ai, đi ra ngoài chúng ta sẽ biết. Bố trí trận pháp người khẳng định còn ở nơi này, một khi phá giải, là có thể nhìn thấy người nọ. Theo sau, hắn bắt đầu mang theo nguyên ngạn quá trận pháp, không vài phút liền từ bên trong ra tới, nhìn đến đứng ở trên vách núi Tư Ma U Nguyệt. Hai người đều có chút chấn ngạc, mắt ngọc mày ngài, um tùm thân ảnh, tóc dài lượn lờ, váy đỏ phiên phi, sâu thẳm ánh mắt đem người tâm thần đều hấp dẫn đi vào. Đa tạ ngươi không có trực tiếp phá ta trận pháp, tư ma u nguyệt dẫn đầu mở miệng. Nàng từ mặc chi nện bước liền nhìn ra hắn có thể phá giải chính mình trận pháp, ngay từ đầu còn có chút lo lắng hắn dùng đơn giản thô bạo phương thức đem trận pháp trực tiếp hủy hoại. Không nghĩ tới hắn chỉ là mang theo nguyên ngạn từ bên trong đi ra mà thôi. Ngươi cũng không mở ra công kích. Mặc chi nói, ngươi đã kỳ hảo, ta lại như thế nào sẽ không biết tốt xấu. Chẳng qua, không nghĩ tới này trận pháp cư nhiên là ngươi bố trí, thực sự làm ta kinh ngạc đâu, mộ dung tịch. Hắn đem mộ dung tịch ba chữ cắn thực nhẹ, tư Ma u nguyệt nghe ra hắn ý tứ. Mộ dung tịch chính là trừ bỏ thích Mỹ Nam cái gì đều không thích, như thế nào sẽ có như vậy trận pháp tạo nghệ. Cho nên, nàng căn bản là không phải mộ dung tịch. Bất quá, hắn hiện tại cũng không tính toán vạch trần nàng. Tư mã u nguyệt cười cười, nếu các ngươi đã ra tới, con thỉnh rời đi. Đã đến nơi đây, Tổng muốn nhìn trò hay không phải? Mặc chi lôi kéo nguyên ngạn bay đến mặt khác một mặt huyền nhai Bọn họ sở chạm vị trí cũng có thể bị trận pháp che đậy, làm bên ngoài người nhìn không tới bọn họ. Chỉ chốc lát sau, lại có người tới, lần này tới người cũng không có làm mộ dung hội ngoài ý muốn. Không phải đồng ra, cũng không phải mặt khác gia tộc, mà là tiêu gia. Nhìn đến bọn họ đồng thời quỳ xuống, tư má u nguyệt từ mộ dung hội trên mặt thấy được bị phản bội đau lòng. Mà trận pháp. Tiêu nhược bạch nhìn quỳ trên mặt đất ra ra cùng tiêu ra người, kinh ngạc mà nói, ra ra, các ngươi đây là đang làm cái gì? Người này là ai? Nếu bạch, đây là thất vương tử, ngươi còn không quỳ hạ. Tiêu ra chủ quay đầu quát. Thất vương tử, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu nhược bạch đô miệng, vẫn là quỳ xuống. Tiêu ra liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Bằng không cũng không cần phải ta tự mình động thủ. Động thủ. Tiêu nhược bạch vẫn như cũ nghi hoặc không thôi. Đột nhiên nàng nghĩ đến mộ dung hội ở chỗ này bị người đánh thành trọng thương sự tình. Cả kinh kêu lên, ra ra, là các ngươi đối quận vương xuống tay. Tư Ma u nguyệt thở dài một tiếng, vì cái gì sẽ là cái dạng này đâu? Tiêu ra rõ ràng bị cái gì thất vương tử xúi dục. Liền ở Tiêu Nhược Bạch không ở nhà trong khoảng thời gian này, mà Tiêu Nhược Bạch hiển nhiên cũng không biết bọn họ đã thay đổi. Lấy nàng tính tình, biết những việc này, chỉ sợ cũng không dễ dàng tiếp thu đi. Gia Gia, ngươi nói cho ta, quận vương bị thương sự tình cùng ngươi không quan hệ, đúng hay không? Tiêu Nhược Bạch nhìn Tiêu Gia Gia chủ, thấy hắn cũng không có phủ nhận tính toán, trong mắt lộ ra đau xót, lầm bẩm nói. Vì cái gì vì cái gì Nếu bạch Ngươi cái gì đều đừng hỏi Chúng ta làm như vậy Tự nhiên lại chúng ta đạo lý Tiêu gia chủ nói Hảo Điểm này ta không hỏi Ta chỉ hỏi các ngươi một vấn đề Các ngươi lúc trước làm ta đi Quận Vương Phủ tìm tịch nhi Có phải hay không muốn cho ta đi điều tra tin tức Ngươi lợi dụng ta Tiêu nhược bạch trong mắt rưng rưng Gia gia đã từng nói qua Vĩnh viễn đều sẽ không lợi dụng ta, làm ta làm tiêu gia vô ưu vô lự công chúa. Gia Gia, nếu bạch tóm lại là bại bởi lợi ích của gia tộc, phải không? Nếu bạch, tiêu gia chủ kiến nàng phản ứng như vậy kịch liệt, cũng rất là đau lòng, dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đến lớn sủng ái. Nàng sau này lui một bước, ánh mắt dần dần biến lánh. Gia Gia, thất vương tử còn ở đâu, ngươi vẫn là trước cùng thất vương tử nói đi. Hắn nếu là trách tội xuống dưới, chúng ta tiêu ra nhưng đảm đương không dậy nổi. Thất vương tử, tiêu gia chủ bọn họ ngẩn đầu, nơi nào còn có thất vương tử thân ảnh. Gia chủ, thất vương tử không thấy. Tiêu gia chủ cũng phát hiện không đúng rồi, vừa rồi còn ở trước mắt thất vương tử đã không có bóng dáng. Chúng ta tiến vào ảo trật, hắn nhìn nhìn chung quanh, chung quanh cảnh sắc không thay đổi, nhưng là dụng tâm xem. Là có thể phát hiện nơi này không thích hợp. Như thế nào sẽ tiến vào ảo trận? Là ai ở chỗ này bố trí ảo cảnh? Mọi người kêu sợ hãi, bọn họ tiến vào cư nhiên đều không hề phát hiện, này ảo trận cũng quá lợi hại. Xem ra chúng ta bị lừa. Tiêu gia chủ nói, chỉ là không biết đây là vì dẫn chúng ta ra tới. Vẫn là riêng nhằm vào chúng ta bố trí. Gì? Các người như thế nào cũng ở chỗ này. Đồng gia gia chủ mang theo đồng gia người tiến vào, nhìn đến khe sâu người, kinh ngạc không thôi. Vừa rồi rõ ràng người nào đều không có a. Nơi này có ảo trật, chúng ta bị nhốt ở ảo trật. Tiêu gia chủ nói. Ảo trật. Đồng gia người lúc này mới chú ý tới, nơi này cảnh sắc thoạt nhìn có chút không đúng. Bất quá. Bọn họ còn không có phá giải cái này trận pháp, lại có người đi đến, chậm rãi, nguyệt khê trong cốc người càng ngày càng nhiều. Trên vách núi, mặc chi nhìn phía dưới tình hình, tán thưởng nói, này trận pháp xa xa vượt qua ta dự đoán, mặc dù là ta, cũng không nhất định có thể bố trí ra như vậy trận pháp. Xem ra, vừa rồi có thể đi ra, đều là nàng cho ta phóng thủy. Này trận pháp rất lợi hại. Nguyên ngạn không hiểu trận pháp, nhưng là biết bên người người này nhiều lợi hại, liền hắn đều khen không dứt miệng, kia này trận pháp thật là rất lợi hại. Này trận pháp chợt xem dưới rất là đơn giản, nhưng là lại so với giống nhau ảo trận lớn hơn nữa, mặc dù là vào được nhiều người như vậy, cũng không có hỏng mất su thế. Nếu là người khác ảo trận, lúc này đã sớm đã hỏng mất, mặc chi giải thích nói, hơn nữa, này trận pháp không đơn giản như vậy. Bên trong dầu diễm huyền cơ. Còn có cái gì? Ngươi tiếp theo đi xuống xem sẽ biết. Mặc chi cũng không rõ nói. Rất có hứng thú mà nhìn đối diện tư ma u nguyệt. Khó trách lão tổ nói tiếp chuyện này sẽ không nhảm chán. Thật đúng là chính là một chút không sai. Chính là cái này nha đầu phòng bị tâm như vậy cường. Muốn lấy được nàng tín nhiệm. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy à. Bất quá. Chuyện như vậy làm lên mới có ý tứ, không phải sao? Hắn lẩm bẩm nói. Khe sâu, những người đó nhìn lẫn nhau, đều vẻ mặt mộng bức. Ai bố trí ảo trận? Này ảo trận đem chúng ta đều vây ở chỗ này, là muốn đem chúng ta đều giết sao? Này chẳng qua là một cái ảo trận mà thôi, cho hắn phá là được. Hà tất như vậy lo lắng. Tiêu gia chủ, đồng gia chủ. Các ngươi tới sớm nhất, nhưng có biện pháp phá giải này trận pháp. Còn không có, chúng ta cũng là vừa đến không lâu. Đồng gia chủ nói. Chúng ta cùng nhau công kích đi, này ảo trận hẳn là thừa nhận không được chúng ta nhiều như vậy lực lượng. Tiêu gia chủ nói. Nói không sai, chỉ cần linh lực vượt qua ảo trận thừa nhận lực lượng, tự nhiên là có thể phá giải. Chính là, chờ bọn hắn một sử dụng linh lực. Đều là sắc mặt đại biến Ta như thế nào không thể sử dụng linh lực Này nên sẽ không cũng là ảo giác đi Có chút ảo trận cũng sẽ làm người mất đi linh lực Hẳn là không phải Tiêu gia chủ điều động chính mình linh lực Tuy rằng có chút trệ hoãn Nhưng là vẫn là năng động Chúng ta hẳn là chúng độc Chúng độc Không sai Là chúng độc Đồng gia chủ cũng phụ họa Cư nhiên có thể ở ảo trận hạ độc, này, nguyên ngạn nhìn vẻ mặt bình tĩnh tư má u nguyệt, không có kiêu ngạo, không có tự mãn, giống như này căn bản không phải nàng bố trí giống nhau. Nếu không phải nàng đứng ở mở ra trận pháp địa phương, bọn họ rất khó tin tưởng, nàng chính là ở sau lưng thao túng này hết thảy người. Tịch nhi, có thể, nên tới cũng không sai biệt lắm, mộ dung hội nói là... Cha! Tư má U Nguyệt đem trận pháp đóng cửa, tuy rằng chung quanh cảnh sắc không thay đổi, trận pháp người đều cảm giác được linh lực dao động. Bọn họ ngẩng đầu liền thấy được đứng ở hai bên bốn người. Quận Vương! Những người đó nhìn đến mộ dung hội, kinh ngạc không thôi. Như thế nào sẽ là hắn? Nghe nói gần nhất hắn muốn rửa sạch liêu thành thực lực, chẳng lẽ là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Tiêu ra người lưu lại, những người khác lập tức rời đi. Mộ Dung hội nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, thượng trăm cái thị vệ từ khe sâu bên trong cùng bên ngoài ra tới, đem trước sau lộ đều lấp kín. Những người khác rời đi, tiêu ra người lưu lại. Thị vệ cùng kêu lên nói, to lớn vang rội thanh âm ở khe sâu quanh quần vải biến mới dần dần tiêu tán. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi trong lòng nghi hoặc không thôi. quận vương là phải đối phó tiêu gia, chính là tiêu gia không phải người của hắn sao? chẳng lẽ làm phản? bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, bọn họ vẫn là thực mau từ thị vệ lưu ra tới thông đạo rời khỏi khe sâu. tiêu gia người cũng tưởng rời đi, nhưng là thị vệ đều nhìn bọn hắn chầm chằm, làm cho bọn họ căn bản mại không ra nện bước. những người đó lui ra ngoài sau cũng không có ly thật sự xa mà là tới rồi rộng lớn địa phương dừng lại chú ý tình huống nơi này khe sâu mộ dung hội cùng tiêu gia gia chủ đối diện mộ dung hội đã không có ngày xưa tín nhiệm tiêu gia chủ cũng không có dĩ vãng tôn kính tiêu gia chủ bổn quận có từng bạc đãi quá các ngươi cuối cùng vẫn là mộ dung hội trước đã mở miệng chim khôn lửa cành mà động ta cũng bất quá là vì chính mình mưu cầu càng tốt đường ra mà thôi. Quận vương tuy rằng đại ta không tệ, nhưng là liêu quận quá kém, cấp không được chúng ta muốn đường ra. Tiêu gia chủ nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trên mặt cũng không hối ý. Tư ma u nguyệt nghe được hắn nói, thật muốn nói một câu thực sự có tự mình hiểu lấy, biết chính mình là súc sinh. Bất quá nhìn đến hắn bên người tiêu nhược bạch, vẫn là đem lời này nuốt trở vào. Mộ Dung hội nghe được tiêu gia chủ nói Không có lại hỏi nhiều cái gì Hết thảy đều đã sáng tỏ Tư má u nguyệt đối những việc này Cảm xúc cũng không phải rất khắc sâu Rốt cuộc nàng đến nơi đây không lâu Trừ bỏ tiêu nhược bạch Cùng những người này cũng chưa cái gì quan hệ Cũng không biết bọn họ chi gian tình nghĩa Nhìn đến này hết thảy Cảm giác chính mình vẫn là một cái ngoài thân người Chỉ là Nhìn đến tiêu nhược bạch như vậy thống khổ Nàng cũng vì nàng cảm thấy bi thương Cha Nếu Bạch cũng không biết chuyện này Ngươi có thể hay không Nàng mở miệng Trong lòng cũng không biết như vậy đối tiêu nhược Bạch được không Tiêu ra nếu đã phản bội mổ dung hội Hắn khẳng định sẽ không lưu lại bọn họ Đến lúc đó tiêu nhược Bạch Một người đối mặt diệt tộc chi đau Đối nàng tới nói Cũng không thể so đã chết hảo Tiêu nhược Bạch nghe được Tư má u nguyệt vì chính mình cầu tình ngẩng đầu nhìn nàng, giật giật môi, vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Nàng cùng nàng chi gian hữu nghị, cũng chỉ có thể đi đến hôm nay đi. Nàng rất ít tán thành một người, cho nên nàng rất ít có bằng hữu chân chính. Không nghĩ tới thật vất vả gặp được một cái hợp khẩu vị, lại không thể lâu dài. Nàng vì nàng cầu tình, muốn nàng sống, chính là nàng lại không nghĩ tiếp thu. Nàng hướng ra ra bên người đến gần rồi một chút, cho thấy chính mình lập trường. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, nàng đều phải cùng tiêu ra cùng sinh cùng tử. Tiêu gia chủ nhìn tiêu nhược bạch, trong mắt lúc này mới có một tia hối ý. Liên lụy ngươi, hải tử. Ra ra, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ông nội của ta. Tiêu nhược bạch tuy rằng không cao hứng hắn lợi dụng chính mình. Nhưng là tại đây loại thời khắc, nàng vẫn là một cái tiêu gia người. Tiêu gia chủ sủng nịch vô vô tiêu nhược bạch đầu, mộ dung hội thực sủng ai hắn nữ nhi, nếu nàng vì ngươi cầu tình, ngươi liền rời đi đi. Chuyện này là ta tiêu gia làm ra lựa chọn, trách không được người khác, ngươi phải hảo hảo tồn tại, không cần nghĩ cho chúng ta báo thù. Hôm nay, mặc dù nàng sống sót, muốn lật đổ một cái quận vương kia cũng là không có khả năng sự tình. Tiêu nhược bạch trong mắt nước mắt soát mà một chút tràn mi mà ra, nàng bắt lấy tiêu ra chủ tay, không ngừng lắc đầu, không cần, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau. Đứa nhỏ ngốc, tiêu ra chủ thở dài, cũng không có nói cái gì nữa. Trên vách núi, mộ dung hội vung tay lên, hai bên thị vệ lập tức chiều tiêu ra người vọt đi lên. Tiêu ra người chúng độc không thể sử dụng linh lực, Nhưng là cũng không có lập tức nhận thua, cầm chính mình vũ khí phản kháng. Một cái lại một cái tiêu ra người Nga xuống, tiêu nhược bạch nhìn trên mặt đất thi thể, bạo đỏ hai mắt, nước mắt rơi xuống, ở nàng đầy mặt là huyết trên mặt có rửa suốt đạo nói nước mắt. Tư ma u nguyệt nhìn nàng hỏng mất bộ dáng, trong lòng hơi đau, giống như thấy được lúc trước chính mình. Nàng thật sự không biết, phản bội mộ dung hội người sẽ là tiêu ra cũng không biết Tiêu Nhược Bạch sẽ đi theo cùng nhau tới. Nếu biết sẽ làm nàng đối mặt trường hợp như vậy, nàng liền sẽ không lựa chọn phương thức này. Chính là, việc đã đến nước này, nàng cũng vô pháp thay đổi. Nhìn đến có người ở Tiêu Nhược Bạch sau lưng, cử đao liền phải chặt bỏ, nàng theo bản năng ra tay, đem người nó đao đánh rớt. Không cần sát nàng. Tư ma u nguyệt nhìn Tiêu Nhược Bạch, đối kia thị vệ quát. Nàng này vừa ra tay, toàn bộ trường hợp đột nhiên an tính lại, mà tiêu gia người cũng thừa không nhiều lắm, chỉ có tiêu nhược bạch cùng tiêu gia chủ, cùng với mấy cái thị vệ còn đứng. Thị vệ nhìn mộ dung hội, chờ hắn làm quyết định. Mộ dung hội nghi nghi, nói, thả tiêu nhược bạch, những người khác, giết chết bất luận tội. Quận vương, trảm thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong thổi lại sinh a một cái phụ tá không tán thành lúc này nên đem người toàn bộ diệt mới là Tư Ma U Nguyệt cũng minh bạch đạo lý này nhưng là đối với vô tội Tiêu Nhược Bạch nàng vẫn là hạ không được tàng nhẫn tay mặc dù ngươi hôm nay đã cứu ta ta cũng sẽ không niệm ngươi ân tình Tiêu Nhược Bạch nhìn Tư Ma U Nguyệt ánh mắt phức tạp chúng ta hữu nghị đến hôm nay kết thúc cho nên ngươi cũng không cần vì ta cầu tình ta biết Mặc kệ ngươi muốn hận ta còn là muốn báo thù, ngươi đến trước sống sót. Tư má U Nguyệt nói. Ta là tiêu gia người, cùng tiêu gia cùng nhau sinh, cùng tiêu gia cùng chết. Không cần ngươi lại vì ta lo lắng. Tiêu nhược bạch nói xong không hề xem tư Mã U Nguyệt, gục đầu xuống che giấu trụ trong mắt đau sót. Thượng! Mộ Dung hội ra lệnh, thị vệ lại lần nữa nảy lên tới. Tiêu gia người căn bản không có biện pháp chống cự, thực mau cũng chỉ dư lại tiêu gia chủ hòa tiêu nhược bạch. Tiêu gia chủ là bởi vì linh lực còn có thể sử dụng một ít, mà tiêu nhược bạch còn lại là không ai dám đi sát nàng, đều tránh nàng. Đúng lúc này, mấy cái hắc y nhân nhanh chóng bay lại đây, đem đi công kích tiêu nhược bạch người toàn bộ giết chết. Một người đem tiêu nhược bạch bắt lấy, đẩy cho một cái khác hắc y nhân, nói mang theo nàng đi trước đột nhiên xuất hiện hắc y nhân làm tất cả mọi người thực ngoài ý muốn các nàng mục tiêu lần này thực minh xác, chính là tiêu nhược bạch tiêu nhược bạch bị người bắt lấy lôi kéo nàng ra bên ngoài phá vây nàng tránh thoát không được chỉ có thể quay đầu lại nhìn tiêu gia chủ lại vừa lúc nhìn đến hắn bị người từ phía sau đâm thủng trái tim một màn. ra ra nàng muốn giãy ruột lại chỉ là phí công bắt lấy nàng người căn bản không cho nàng một chút cơ hội các ngươi là ai người buông ta ra ta muốn đi tìm ta ra ra ông nội của ta còn ở bên trong người buông ta ra a người nọ cảm thấy nàng quá vướng bật trực tiếp đem nàng đánh hôn mê kháng trên vai thượng tiếp tục ra bên ngoài phá vây các ngươi là ai mộ dung hội thấy những cái đó hắc y nhân thực lực rất mạnh bay đi xuống tự mình cùng bọn họ giao thủ. Đối phương không nói lời nào, trên tay động tác không ngừng, mọi người chỉ có một mục tiêu, chính là phá vây. Tư má u nguyệt ở mặt trên nhìn, thấy khiêng tiêu nhược bạch người vẫn luôn ở che chở an toàn của nàng, thấy có người muốn đả thương đến tiêu nhược bạch, hắn thân thể vừa chuyển, làm nàng tránh đi, nhưng là chính mình lại bị thương. Nàng hai mắt híp lại, những người này, thật là tới cứu tiêu nhược bạch, tuy rằng mộ dung hội kéo lại một người nhưng là ở trả giá mấy người cao thủ sau bọn họ cuối cùng vẫn là chạy thoát đi ra ngoài quận vương muốn truy sao mộ dung hội nhìn nhìn những người đó rời đi tốc độ nói không cần tư ma u nguyệt vốn dĩ liền tưởng tha tiêu nhược bạch tánh mạng những người này lại lợi hại như vậy đuổi theo cũng không có gì ý nghĩa tư ma u nguyệt nhẹ nhàng thở ra Nhìn tiêu nhược bạch thân ảnh phát ngốc. Nếu đối với ngươi lấy mệnh tương hộ, kia hẳn là cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi đi. Cha một cha, có thể hay không biết những người này thân phận. Mộ dung hội phân phó nói. Nhưng là, những người này trên người cái gì cho thấy thân phận đồ vật đều không có. Tư ma u nguyệt nghe thấy cái này kết quả, mày nhíu lại. Nếu không biết những người này thân phận. Kia không phải liền sẽ mất đi tiêu nhược bạch rơi xuống. Những người này là thất vương tử người. Mặc chi đột nhiên mở miệng nói. Tư ma u nguyệt quay đầu nhìn hắn, hai người cách cốc tương vọng. Người xác định sao? Ta đã từng gặp qua người của hắn. Mặc chi không có nhiều lời, nhưng là này đã có thể nói minh những người này thân phận. Thất vương tử. Tư ma u nguyệt mày nhăn gắt gao. Trong mắt lo lắng không giảm phản tăng, này thất vương tử lợi dụng tiêu gia, hiện tại tiêu gia không còn nữa, nếu bạch ở hắn trong tay, sẽ hảo sao. Tư má u nguyệt nhìn những cái đó hắc y nhân đem tiêu nhược bạch mang đi, mặc dù lo lắng, lại cảm thấy như vậy càng tốt. Hiện tại nàng cùng tiêu nhược bạch đối mặt, nàng khẳng định vô pháp tiếp thu chính mình. Chính mình tuy rằng không thẹn với lương tâm, nhưng là lại cũng cảm thấy thực xin lỗi nàng. Lại nói, những người đó nếu đối nàng lấy mệnh tương hộ, thuyết minh thất vương tử là sẽ không muốn nàng tánh mạng, đã không có gia tộc che chở có thể có người cùng nàng cùng nhau, ít nhất có thể làm nàng có cái dựa vào. Mặc chi vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng cư nhiên lo lắng một cái sắp cùng nàng trở thành kẻ thù nữ tử, trong lòng mạc danh cảm thấy nàng có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Quận vương, những người này xử lý như thế nào? Dựa theo di vắng lệ thường, loại này đều là trực tiếp thiêu hủy, nhưng là xem tư Ma U Nguyệt cùng tiêu nhược bạch quan hệ, bọn họ có chút không xác định. Mộ Dung hội nhìn trên vách núi tư Ma U Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng chờ đợi mà nhìn chính mình, phân phó nói, ngay tại chỗ táng đi. Là tư Ma U Nguyệt cảm kích mà cười cười. Những cái đó vây xem người nhìn đến mộ dung hội liền như vậy đem liêu thành số một số hai thế lực cấp diệt, đều bị chấn trụ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng hắn đi vĩnh minh thành nhiều năm như vậy, đối nơi này đã không có lực khống chế, không nghĩ tới hắn mới trở về không lâu, liền cho bọn hắn tới như vậy vừa ra. Xem ra, về sau bọn họ cùng quận vương ở chung phải sửa lại. Tư má U Nguyệt không nghĩ xem những người đó xử lý tiêu ra người thi thể cùng mộ dung hội chào hỏi chính mình rời khỏi huyền nhai chuẩn bị đi tìm mạch khoáng di nhị nói nơi này địa biểu cùng cánh đồng tuyết thực cùng loại che đậy mạch khoáng hơi thở nếu không phải hắn những người khác rất khó phát hiện dùng hắn nguyên lời nói tới nói chính là nếu người khác phát hiện kia tuyệt đối là phần mộ tổ tiên bốc khói làm hắn đào đất không cẩn thận đào tới rồi phía dưới khoáng thạch nguyên ngạn thấy nàng một người rời đi Không tán đồng mà nhíu nhíu mày. Nguyệt khê cốc như vậy nguy hiểm. Nàng như thế nào một người đi rồi? Ngươi lo lắng nàng. Mặc chị hỏi. Ta, nguyên ngạn tưởng nói không có. Nhưng là cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện thực chưa nói phục lực. Ta chỉ là cảm kích làm nàng ta ngộ đạo. Đột phá cổ bình. Thành công thăng cấp mà thôi. Nếu lo lắng, vậy cùng qua đi nhìn xem đi. Mặc chị nói xong. Dẫn đầu chiều đối diện bay đi Nguyên ngạn sửng sốt một chút Cũng bay qua đi Tư má u nguyệt cảm giác được mặt sau động tính Quay đầu liền thấy được bay qua tới hai người Nàng dừng lại bước chân nhìn hai người Ánh mắt có chút bất đắc dĩ Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi Hy vọng không phải chính mình tưởng như vậy Nguyên ngạn nói muốn cảm tạ ngươi làm hắn ngộ đạo thăng cấp Xem ngươi một người rời đi Nói đến bảo hộ ngươi hai ngày Mặc chị nói Bảo hộ ta Tư mã u nguyệt ngẩn ra Ngay sau đó cự tuyệt Đa tạ hảo ý của ngươi Cha ta sẽ phái người đi theo ta Không cần các ngươi bảo hộ Ta không thích cùng người xa là cùng nhau Liền từ biệt ở đây Nói xong Nàng xoay người rời đi Để lại cho hai người tiêu xài bóng dáng Mặc Chi cho nàng cảm giác quá nguy hiểm Vẫn là không cần tiếp xúc hảo, hơn nữa nàng phải làm sự tình, này hai người ngoài ở, quá không có phương tiện. Chỉ chốc lát sau, mộ dung hội đuổi theo, vì thu nhỏ lại mục tiêu, hắn chỉ dẫn theo mười mấy thị vệ, dư lại người đều hồi liêu thành đi chợ giúp mộ dung lâm đối phó tiêu ra. Tư má u nguyệt mang theo bọn họ đi nguyệt khê cốc chỗ sâu trong, trên đường gặp được vài bát minh thú, đều bị bọn thị vệ liên thủ xử lý. Lịch Nhi, ngươi xác định là ở chỗ này sao? Mộ Dung hội thấy nàng càng ngày càng thâm nhập, hỏi. Bên trong minh thú càng ngày càng lợi hại, bọn họ lại thâm nhập đi vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tư Ma U Nguyệt biết hắn cố kỵ, nói, nơi này đi vào không xa, đại khái còn có mấy ngàn km. Mấy ngàn km, còn hảo, không tính vào nội vây. Chúng ta vận khí tốt nói sẽ không gặp được đặc biệt cường linh thú. Mộ dung hội ở trong lòng tính ra một chút khoảng cách, trong lòng thả lỏng một ít. Chính là, bọn họ vẫn là cao hứng quá sớm. Lời này nói xong không bao lâu, bọn họ đã bị một đám minh thú cấp vây quanh. Minh âm lang, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy minh âm lang? Bọn thị vệ đều kêu lên. Tư má u nguyệt xem mộ dung hội sắc mặt cũng thay đổi, nói... Loại này minh thú rất khó đối phó sao? Một con minh âm lang tương đối dễ đối phó, nhưng là loại này giống nhau đều là quần cư động vật. Mộ dung hội giải thích nói. Tư má u nguyệt nhìn chung quanh đưa bọn họ vây quanh lên minh âm lang, ít nói cũng có 5, 6 không chỉ, bọn họ liền mười mấy người, phải đối phó lên sát thật tương đối phiền toái. Quận vương, trong chốc lát chúng ta mở một đường máu ra tới. Ngươi cùng tiểu thư trước rời đi, thị vệ đầu linh nói. Mộ dung hội không có đồng ý, nhưng là cũng chưa nói không thể. Nếu chỉ là hắn, khẳng định là muốn cùng đại gia cùng nhau chiến đấu. Chính là hôm nay có tư ma U Nguyệt ở, hắn nhất định phải suy xét an toàn của nàng. Tư ma U Nguyệt ngồi ở tiểu hắc trên lưng, tiểu hắc nhìn đến những cái đó minh âm lang, một chút cũng không lo lắng, còn chiều chúng nó nhe răng khiêu khích. Nàng vỗ vỗ tiểu hắc bối, chấn an nó không cần hành động thiếu suy nghĩ, sau đó đem tiểu tím kêu lên. Buồn bảo bảo đang ngủ, ngươi đem bảo bảo kêu ra tới làm cái gì? Tiểu tím không cao hứng, bảo bảo là có rời dường khí. Ta cũng không nghĩ, nhưng là ngươi xem này đó, không gọi ngươi ra tới, như thế nào có thể hành sao? Tư má u nguyệt sờ sờ tiểu tím đầu, cười thực vô lương. Ngươi hiện tại cũng quá yếu gà, chạy nhanh đem thực lực tăng lên lên, nếu không về sau có chút việc ngươi phải tìm ta. Tiểu tím không khai sâm liếm liếm móng vuốt, sau đó chiều những cái đó minh âm lang huy một cái tác. Đùng! Liên tiếp tia chấp từ nó móng vuốt bay ra tới, trực tiếp bổ tới minh âm lang trên người, những cái đó minh âm lang trốn tránh không kịp, toàn bộ bị chém thành thang đen. Liền các ngươi này đó cặn bã. Tiểu tím thổi thổi chính mình móng vuốt, khinh thường nói. Bọn thị vệ đều sợ ngây người, nàng cư nhiên có lợi hại như vậy minh thú. Dư lại những cái đó minh âm lang nhìn nháy mắt bị đánh chết đồng bạn, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Các ngươi muốn chết vẫn là muốn chết. Tiểu tím mắt lé nhìn những cái đó minh âm lang, trong mắt uy hiếp hương vị thực nồng đậm. Những cái đó minh âm lang nhìn chầm chằm tiểu tím. Toàn chậm rãi sau này lui, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Thị vệ trợn mắt há hốt mốm, dễ dàng như vậy liền giải quyết. Nhược bạo, tiểu tím nhảy đến tư má u nguyệt trong lòng ngực, vì không bị đánh gãy ngủ, nó tạm thời vẫn là không quay về. Mộ dung hội về trước quá thần tới, nhìn tiểu tím ánh mắt thay đổi lại biến. Tiểu tím thân phận hắn là biết một ít, nhưng là vẫn là lần đầu tiên thấy nó đối phó minh thú. Này sức chiến đấu tuy là hắn cũng bị kinh hách tới rồi. cha chúng ta có thể tiếp tục đi rồi. Tư mã U Nguyệt nói. Ân, đi thôi. Mộ dung hội gật đầu, mang theo thị vệ tiếp tục đi tới. Chờ bọn hắn rời đi sau một hồi lâu, lưỡng đạo bóng người dừng ở những cái đó minh âm lang thi thể bên. Không nghĩ tới bên người nàng có lợi hại như vậy minh thú, khó trách nàng dám đến Nguyệt khê khốc tới. Nguyên ngạn kiểm tra những cái đó minh âm lang, một đụng chạm chúng nó thân thể, hắn đều bị trong cơ thể tàn lưu lôi điện cấp điện một chút, nếu không phải hắn trừ mau, phỏng trừng toàn bộ cánh tay đều phải phế đi. Nguyên ngạn nhìn bị điện đen cánh tay, nghe răng trợn mắt, chạy nhanh lấy ra đan dược ăn xong. Thật là lợi hại lôi điện, hắn cảm thán, mặc chi, vừa rồi đó là cái gì minh thú. Ta cũng chưa thấy qua. Thư thượng cũng không ghi lại quá, mặc chi nói, bất quá ta tưởng, kia hẳn là không phải quỷ giới minh thú, quỷ giới nhưng không có lôi điện thuộc tính minh thú. Không phải quỷ giới, kia nàng từ nơi nào khế ước, nguyên ngạn khiếp sợ mà nói, có lẽ là ngoại lai, hoặc là mộ dung hội từ nơi nào vì nàng làm đến đi, mặc chi biết này khẳng định tư Mã u nguyệt từ nhân giới mang đến. Nhưng là hắn không có nói ra thân phận của nàng Bên người nàng kia chỉ minh Cẩu Cũng không phải giống nhau minh Cẩu Xem ra này mộ dung tịch rời đi Liêu thành trong khoảng thời gian này Trải qua quá một chút sự tình a Nguyên Ngạn nói Chẳng lẽ là này đó trải qua Làm nàng tính tình thay đổi sao Có lẽ đúng không Mặc chi đáp Nếu như vậy Chúng ta đây cũng không cần lo lắng nàng an nguy Ngươi không phải muốn tìm hắc linh chi sao Nếu đến nơi đây, chúng ta đây liền tìm một tìm đi. Hảo Từ khe sâu đến nơi đây, bọn họ vẫn luôn xa xa mà đi theo. Vừa rồi nhìn đến như vậy nhiều minh âm lang, bọn họ thiếu chút nữa liền ra tới. Hiện tại biết nàng có như vậy lời hại linh thú, bọn họ cũng là có thể đi làm chính mình sự tình. Tư má u nguyệt mang theo mổ dung hội vào nguyệt khê trong cốc vây bên cạnh, đi tới một tòa không chớp mắt tiểu sơn trước. Cha, chính là nơi này, nàng chỉ vào tiểu sơn nói. Nơi này có mạch khoáng, đi theo mà đến tầm linh sư không tin. Này tòa tiểu sơn không có một chút mạch khoáng đặc thù, như thế nào sẽ là một cái mạch khoáng? Này thạch ra cùng giống nhau thạch ra không giống nhau, cho nên làm người nhìn không ra tới nơi này là mạch khoáng. Bất quá chỉ cần đào đi xuống mấy chục mét, liền sẽ phát hiện phía dưới khoáng thạch. Tư Ma U Nguyệt khẳng định nói, Nếu thật là mạch khoáng, như vậy tiểu một ngọn núi, kia cũng nên không có nhiều ít khoáng thạch đi. Không ngừng này tòa tiểu sơn, này chạy dài mấy vạn km đều là, chẳng qua đều là giấu ở ngầm mà thôi. Tư Ma U Nguyệt nói, các ngươi nếu là cảm thấy không tin, kia có thể dựa theo cái này phương hướng tiếp tục thâm nhập một vạn km, nhìn xem có phải hay không. Bất quá nơi nào đã là nội vây chỗ sâu trong, phải chú ý an toàn. Mọi người, nếu ngươi đều biết đó là nội vây chỗ sâu trong, bọn họ sao có thể đi vào điều tra đâu? Thông chi quản gia, nói cho hắn mạch khoáng đã tìm được, làm hắn phái người lại đây. Mộ dung hội đối bên người phân phó. Là, quận vương, người nọ lĩnh mệnh mà đi, thầm nghĩ quận vương đối tiểu thư vẫn là như vậy sủng nịch không chút nghi ngờ nàng lời nói, nếu nơi này không có mạch khoáng, kia bọn họ không phải bạch chạy, còn sẽ kinh động khác gia tộc, cấp quận vương phủ rước lấy một ít phiền toái. Tư má u nguyệt nhìn người nọ rời đi, đối mộ dung hội nói, cha, ngươi đáp ứng quá ta, để cho ta tới khai thế. Cha còn nhớ rõ, ngươi đi đi. Mộ dung hội nói, một bên tầm linh sư muốn ra tiếng ngăn trở, Bị hắn một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về. Cảm ơn cha. Tư mã u nguyệt ôm tiểu tím, Ngồi vào tiểu hắc trên lưng, Một mình chiều tiểu trên núi chạy đi. Quận vương, tiểu thư nàng như vậy tuổi trẻ, Đối tầm linh sự tình hiểu không nhiều lắm, Nếu thật sự làm nàng đi khai thế, Có thể hay không, Cái kia tầm linh sư lo lắng nói, Ta đều có đúng mực. Mộ dung hội nói, Tầm linh sư còn muốn nói cái gì, bị mộ dung hội phụ tá lôi kéo đi rồi. Tiểu thư chính là quận vương trong lòng bảo a đừng nói cho nàng một cái mạch khoáng ngoạn nhi, chính là đem toàn bộ quận phủ cho nàng ngoạn nhi, hắn cũng sẽ không đau lòng. ngươi cái ngốc mũ cư nhiên chạy tơi chạm đến quận vương nghịch lân, thật là ngốc bốc khói nhi. Tư má u nguyệt đi vào tiểu sơn sau lưng, xác định bọn họ nhìn không thấy, mới đưa di nhĩ kêu lên dư lại giao cho ngươi nàng nói ngươi nhưng đến kiểm chế điểm đừng đem cái này mạch khoáng cấp lộng hỏng rồi nó đối cha rất quan trọng yên tâm đi ta có chừng mực di nhĩ hóa thành nàng bộ dáng sau đó đem nàng chạy tới linh hồn trong tháp chính mình bắt đầu khai thế tư ma u nguyệt biết khai thế với hắn mà nói rất đơn giản vào linh hồn tháp sau liền không chú ý bên ngoài đi nhìn còn ở ngủ say thú thú nhóm bởi vì linh hồn tháp đã chữa trị một ít, thu thu nhóm hiện tại thoạt nhìn hảo không ít, lông tóc đều có ánh sáng. nàng tới gần bọn họ, cảm nhận được bọn họ hơi thở cũng ở nhanh chóng khôi phục chung. nói vậy không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ lục tục tỉnh lại. nàng đi qua đi, đem đầu dựa vào tiểu mộng trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt. các ngươi khi nào mới có thể tỉnh lại đâu? tuy rằng cha đối ta cũng thực hảo, cũng có tiểu hắc bọn họ bồi ta. Nhưng là ta còn là cảm giác không có dung nhập đến nơi đây. Ta còn là hảo tưởng niệm các ngươi. Nguyệt Nguyệt Mờ mịt kêu gọi làm nàng thân thể chấn động. Tiểu Mộc Tiểu Mộc Là ngươi sao? Ngươi tỉnh lại sao? Tư Ma U Nguyệt buông ra Tiểu Mộc Khẩn trương mà nhìn chầm chầm nàng. Nhìn thấy Tiểu Mộc chậm rãi mở to mắt. Nàng nước mắt không tiếng động mà chảy xuống dưới. Nguyệt Nguyệt Tiểu mộng vươn đầu lưỡi đi liếm trên mặt nàng nước mắt. Tiểu mộng, ngươi tỉnh, ngươi thật sự tỉnh. Tư Ma u nguyệt ôm lấy tiểu mộng, kích động đến không được. Tiểu mộng hóa thành hình người, duỗi tay đem tư Ma u nguyệt ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, nói, ân, ta tỉnh lại, nguyệt nguyệt ngươi sẽ không cô đơn. Thực xin lỗi, đều là ta làm hại các ngươi ngủ say. Tư ma u nguyệt trong lòng tự trách rốt cuộc ước chế không được, ôm tiểu mộng rơi lệ không ngừng. Không có quan hệ, nguyệt nguyệt, chúng ta đều không có trách ngươi, ngươi như vậy, ngược lại làm đại gia ở ngủ say chung cũng không yên tâm ngươi đâu. Tiểu mộng an ủi nói, tuy rằng chúng ta không có tỉnh lại, nhưng là chúng ta vẫn như cũ cảm giác được đến, ngươi gần nhất thực không khoái hoạt, chẳng sợ ngươi đang cười, ngươi trong lòng cũng không một khắc vui vẻ. Ngươi tâm vẫn luôn đắm chìm ở bi thương bên trong Nguyệt Nguyệt Chúng ta đều thực đau lòng ngươi Tư Ma U Nguyệt cũng biết chính mình vẫn luôn không vui Từ tỉnh lại sau Nhìn thấy ngủ say thú thú nhóm Nàng liền đắm chìm ở tự trách dựa Cho nên nàng vô pháp dung nhập nơi này sinh hoạt Cho nên nàng liều mạng tu luyện Này không chỉ là vì đi cứu ra mẫu thân Cũng là để sớm làm thú thú nhóm tỉnh lại Nguyên bản loại này tự trách vẫn luôn bị nàng áp chế, hiện tại theo Tiểu Mộng tỉnh lại mà bị câu ra tới. Nguyệt Nguyệt, tất cả mọi người đều ái ngươi, chúng ta càng muốn nhìn đến vui sướng ngươi. Tiểu Mộng nói, ngươi nỗ lực chúng ta cũng đều thấy được, ngươi thật sự không cần ở tự trách, ta sẽ bồi ngươi. ân tư má u Nguyệt bị thú thú như vậy an ủi, mặt ra ửng đỏ. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng đại gia, ta đều tỉnh lại, bọn họ hẳn là cũng nhanh. Tiểu mộng tiếp tục an ủi nàng. Không tỉnh lại phía trước các nàng cảm giác được tình huống của nàng, thật sự là quá lo lắng, cũng may nàng tỉnh lại, có thể khai thông khai thông nàng. Lại nói tiếp, vì cái gì ngươi so với bọn hắn trước tỉnh lại, tư Mã u nguyệt xoa xoa nước mắt, nỗ lực làm chính mình bình phục xuống dưới. Tiểu mộng cũng không phải thực lực mạnh nhất một cái, nhưng là vì cái gì lại là nàng trước tỉnh lại. Khả năng cùng trái tim ta cái kia đồ vật có quan hệ đi. Tiểu mộng không xác định nói, nếu cái kia đồ vật sẽ làm ta bất tử, có lẽ cũng có mặt khác tác dụng cũng nói không chừng. Nàng duỗi tay sờ sờ ngực, biểu tình phư tạp. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngươi tỉnh lại liền hảo. Tư má u nguyệt vô vỗ nàng bả vai. Ân, bọn họ cũng thực mau liền xe tỉnh lại. Tiểu mộng cười cười, nếu là làm cho bọn họ biết ta là trước hết tỉnh lại bồi nguyệt nguyệt, nhất định sẽ ghen ghét ta. Tiểu hắc cùng di nhĩ cũng ở đâu? Kia hai tên ra hỏa không tính. Tiểu mộng dầu miệng, một cái mới đến không lâu, một cái linh trí không được đầy đủ, đều không tính. Tóm lại ta là cái thứ nhất. Đáng tiếc thiên âm cùng tiểu hống không ở cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Tư Ma U Nguyệt nhớ tới kia hai tên ra hỏa, có chút lo lắng. Bọn họ lưu tại thân thể của ngươi, không có cùng chúng ta cùng nhau tới quỷ giới. Chờ chúng ta trở lại nhân giới, là có thể nhìn thấy bọn họ. Tiểu mộng tuy rằng cũng rất tưởng niệm tiểu hống, nhưng là nhìn đến tư Ma U Nguyệt cái dạng này, vẫn là ra tiếng an ủi. Ân, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, Tranh thủ đại gia sớm một chút tỉnh lại, cũng có thể sớm một chút đoàn tụ. Tư má u nguyệt nhìn sinh hoạt khu địa phương, cha cùng an lôi còn có những cái đó điểu tộc tập lao nhóm đều còn ở bên trong. Nguyệt nguyệt, ta cũng đi ra bên ngoài bồi người đi. Tiểu mộng giữ chặt tư má u nguyệt tay. Hảo, tư mã u nguyệt gật đầu, nàng hiện tại cũng yêu cầu nàng làm bạn. Đến nỗi người khác sẽ tò mò tiểu mộng thân phận. Kia đã không ở nàng suy xét trong phạm vi. Chờ Di Nhĩ đem bên ngoài sự tình xử lý tốt, kêu Tư Ma U Nguyệt đi ra ngoài thời điểm, nàng cùng Tiểu Mộng đã nói đã lâu nói, tâm tình của nàng cũng đã bình phục. Di Nhĩ nhìn đến tinh thần khí đều không giống nhau nàng, đô đô miệng, không cao hứng chính mình không có thể làm nàng cao hứng. Tư Ma U Nguyệt sờ sờ bờ vai của hắn, nói, ngươi cùng Tiểu Hắc cũng rất quan trọng. Chẳng qua có chút tâm bệnh yêu cầu đúng bệnh hốt thuốc. Tính, không cùng ngươi so đo cái này. Tiểu mộng tỉnh lại. Bên cạnh ngươi cũng có thể thêm một cái bảo hộ ngươi. Ngươi khôi phục thế nào? Thất thất bát bát đi. Về sau có cơ hội lại đi cho ta lộng điểm tới. Di nhi nói. Vậy là tốt rồi. Nguyệt nguyệt, có người tới. Tiểu mộng nhắc nhở nói. Tư Ma U Nguyệt đem Di Nhĩ thu trở về. Di Nhĩ trở lại nàng mui bàn tay thượng hóa thành đỏ như máu đóa hoa, yêu diễm mị hoặc. Mộ Dung hội bọn họ lật qua triển núi, nhìn đến chính là Tư má U Nguyệt ôm Tiểu Tím đứng ở khe núi. Một bên là Tiểu Hắc, mặt khác một bên là một cái chưa thấy qua Tiểu Cô Nương. Cha, Tư má U Nguyệt ôm Tiểu Tím đi qua đi. Các ngươi như thế nào lại đây? Không phải ngươi nói tốt sao? Mộ Dung Hội nghi hoặc nói: "Tư Ma U Nguyệt hơi giật mình, ngay sau đó cười cười, đích xác đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại các ngươi có thể có thể khai sơn." Mộ Dung Hội làm những người đó đi khai thác mỏ, xác định phía dưới có phải hay không thật sự có mạch khoáng, chờ những người đó đều rời đi, hắn mới hỏi nói: "Tịch Nhi, vị này chính là?" "Đây là ta khế ước thú tiểu mộc." Tư Ma U Nguyệt nói. Nàng là hắc ám hệ linh thú, cho nên tỉnh tương đối mau. Mộ dung hội nhìn tiểu mộc, muốn nhìn một chút nàng là cái gì linh thú, nhưng là lại căn bản nhìn không ra tới. Hắn trong lòng kinh ngạc, âm thầm lấy làm kỳ. Liền hắn đều nhìn không ra tới linh thú, thuyết minh nàng thực lực rất mạnh, hơn nữa chủng tộc hẳn là tương đối hy hữu, ít nhất là hắn chưa thấy qua. Cảm ơn ngươi bảo hộ nguyệt nguyệt. Tiểu mộng chiều hắn nhàn nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Từ nàng khôi phục ký ức sau, nàng cả người liền lánh xuống dưới, trừ bỏ tiểu hống cùng tư má u nguyệt. Những người khác đều rất ít có thể nhìn thấy nàng tươi cười, được đến nàng ôn nhu tương đãi. Đều là nàng ở chợ giúp ta, mộ Dung hội khách khí nói. Quận vương, quận vương, chúng ta thật sự đào đến khoáng thạch. Bên kia chuyển đến tầm linh sư tiếng hoan hô. Mộ dung hội sắc mặt vui vẻ, bước nhanh đuổi qua đi, nhìn đến hàng thật giá thật khoáng thạch. Hắn cũng đi theo đại gia kích động lên. Có cái này, quận vương phủ thực lực lại có thể đề cao không ít. Quận vương, từ này đó khoáng thạch thạch ra thoạt nhìn, đều là niên đại tương đối xa xăm mạch khoáng, bên trong khai ra tới độ vật hẳn là sẽ tương đối chân quý. Nếu thật sự giống như tiểu thư theo như lời, hiểu rõ vạn km nói, kia đây là một tòa vô giá bảo tàng A. Tầm linh sư cầm vừa mới khai ra tới khoáng thạch, kích động không thôi. Quận Vương, khai ra tinh thạch. Khai thác người phủng một ít tinh thạch chạy tới. Quận Vương, chúng ta khai ra tới tinh thạch thấp nhất đều là trung phẩm, còn có không ít cao cấp. Này mạch khoáng phẩm cấp thật tốt. Lúc này mới bắt đầu khai thác. Liền có cao cấp tinh thạch Ta liêu quận tương lai mấy năm đều không cần sầu Mộ dung hội cảm khái nói Không nghĩ tới ly liêu thành như vậy gần địa phương Liền có tốt như vậy mạch khoáng Nếu không phải tư mã u nguyệt Bọn họ còn phát hiện không được Quận vương Hiện tại không thể lại tiếp tục khai thác Khai thác quá nhiều nói Linh lực sẽ đem mặt khác người hấp dẫn lại đây Tầm linh sư nói Trở hộ vệ đội người tới lại tiếp tục khai. Hiện tại đại gia trước thủ tại chỗ này. Mộ Dung Hội phân phó nói. Tư Ma U Nguyệt nhìn bọn họ kích động mà đem mặt đất cái trở về, một đám trên mặt đều tràn đầy tươi cười, cũng đi theo cười. Mộ Dung Hội quay đầu nhìn nàng, cảm giác trên người nàng hơi thở giống như có chút không giống nhau. Trước kia tựa hồ bị cái gì giam cầm, mà hiện tại nàng tâm là phi dương. Tư Ma U Nguyệt đi qua đi, nói, cha, các ngươi ở chỗ này thủ, ta đi chung quanh nhìn xem. Này mạch khoáng khẳng định không phải những người đó phát hiện mạch khoáng, nhưng là bọn họ nếu sẽ tung ra như vậy tin tức, nói không chừng chung quanh còn có mặt khác mạch khoáng. Ta và ngươi cùng đi, mộ dung hội nói, không cần, nơi này còn cần cha chủ trì đại cục, ta có tiểu tím cùng tiểu mộc, sẽ không có việc gì. Tư Ma U Nguyệt nói, mộ Dung hội nhìn xem nàng trong lòng ngược tiểu tím, cũng không ở kiên trì, tiểu tím uy lực hắn là gặp qua, mặc dù là gặp được nội vây minh thú, cũng không nhất định có thể tới gần các nàng. Tư Ma U Nguyệt rời đi, hướng Nguyệt khê cốc chỗ sâu trong đi đến, kỳ thật nơi này cũng không có mạch khoáng, bằng không di nghĩ cái thứ nhất là có thể cảm ứng được. Nàng liền muốn đi xem nơi này có hay không cái gì tốt dược liệu, có thể lấy tơi cấp tiểu hắc đương, đồ ăn vặt, ăn. Tuy rằng nó cũng không muốn ăn. Hơn nữa, có thể thuận tiện giải quyết một ít không cần thiết cái đuôi. Đi rồi rất xa, nàng mới dừng lại tới, nói, hảo đói, chúng ta lộng điểm ăn đi. Tiểu hắc, đi bắt chỉ minh thú trở về. Đối với ăn, tiểu hắc là hiểu. Tia chớp chạy ra, thực mau liền ngập một con minh thú chạy trở về, phóng tới trên mặt đất, chiều tư ma u nguyệt gâu gâu gâu kêu hai tiếng, dường như ở tranh công giống nhau. Tư ma u nguyệt sờ sờ đầu của nó, khen câu, tiểu hắc thật có thể làm. Nó liền vui vẻ chạy ra, chạy vài vòng sau lại chạy trở về, canh giữ ở bên người nàng, nhìn nàng thuần thục mà đem minh thú mổ bụng, rửa sạch thượng nồi. Ngô! Hiện tại bắt đầu lộng chờ sự tình giải quyết thời điểm hẳn là không sai biệt lắm có thể chín. Nàng đắp lên cái nắp, ta nói, các ngươi theo ta một đường, còn không tính toán ra tới. Tránh ở chỗ tối hắc y nhân đều là ngẩn ra, bọn họ vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, không nghĩ tới đã bị phát hiện. Bọn họ nhìn xem tư má u nguyệt nơi địa phương, địa thế rộng lớn, thích hợp chiến đấu, chẳng lẽ là nàng riêng lựa chọn địa phương còn không ra, Tư Ma U Nguyệt tiếng nói vừa dứt, một đạo linh lực chiều bọn họ ẩn thân địa phương công tới. tuy rằng nàng lực lượng thực nhược, nhưng là đánh vào trên người vẫn là đau không phải. vì thế bọn họ rời đi tại chỗ, đem chính mình bại lộ ra tới. Tư Ma U Nguyệt đánh giá những người này, nói: đồng ra người, đồng kỳ liên đồng kỳ song cho các ngươi tới giết ta. Nàng đến nơi đây tơi sau tiếp xúc quá người cũng không nhiều, đến muốn sát nàng. Cũng cũng chỉ có đồng gia tỉ muội. Nếu ngươi đã biết, vậy ngoan ngoan giao ra mệnh đến đây đi. Nhưng cái đó hắc y nhân cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp có hai người chiều nàng công lại đây. Tìm chết, tiểu mộng tiến lên, ngưng ra linh lực, hóa thành hai điều roi, đem kia hai người quần lấy, dùng sức vung. Hai người liền bị ném ra hảo xa. Phốc. Hai người phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất không có hơi thở. Hảo cường. Hắc y nhân nhìn tiểu mộc, cảnh giác lên, không nghĩ tới bên người nàng trừ bỏ kia chỉ minh cầu, còn có như vậy lợi hại người. Bọn họ ở trong lòng đoán lẫn nhau lực lượng, cảm thấy không nhất định có thể đánh thắng được nàng, trong lòng đều bắt đầu sinh lưu ý. Muốn chạy trốn, tiểu mộng một tiếng quát lạnh, sau đó khẽ hử nhẹ lên. Từng đạo sóng âm từ miệng nàng biên tản ra, những cái đó hắc y nhân lui về phía sau thân mình dừng lại, tiếp theo một đám đều ôm đầu trên mặt đất qua lại quay cuồng, rất là thống khổ. Tiểu mộng đình chỉ ngâm nga, lánh mắt nhìn trên mặt đất lăn lộn người. Liền các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám tới giết ta ra nguyệt nguyệt. Nàng ngưng ra linh lực. Hóa thành một phen thanh đao kiếm, hướng tới những người đó bay đi, tất cả đều là một đao cắt yết hầu. Mỗi người ở chết thời điểm, trên mặt biểu tình đều rất thống khổ, mặc dù là tử vong tựa hồ cũng không thể làm cho bọn họ giải thoát. Tư má u nguyệt nhìn tiểu mộng sạch sẽ lưu loát đem người giải quyết, cảm thán nói, nhà của chúng ta tiểu mộng thật là lợi hại. Không phải ta lợi hại, là ngươi thực lực quá cha. Bọn họ chỉ phái một ít phế vật tới giết ngươi mà thôi. Tiểu mộng thật thành mà nói. Tư mã u nguyệt. Phía trước hữu ái đâu? Như thế nào có thể ở ngay lúc này cắm đau? Bọn họ biểu tình đều hảo thống khổ. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Tư mã u nguyệt tò mò hỏi. Cũng không có gì. Chính là làm cho bọn họ đại náo xuất hiện ảo giác mà thôi. Tiểu mộng nói. Đến nỗi là cái gì ảo giác? Không cần nàng nhiều lời, U Nguyệt cũng có thể đoán được, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn đến những người đó biểu tình, nàng rụt rụt cổ, vì những cái đó chọc tới tiểu mộng người yên lặng châm nến. Đừng nhìn tiểu mộng ngày thường cùng tiểu thất còn có hoa hoa cùng nhau thời điểm nhất an tính, chính là thật sự hỏa lên, kia sức bật cũng là không thua tiểu thất. Nguyệt Nguyệt, đồ vật hảo không, có thể hay không hồ, Tiểu mộng đi vào nồi biên, nhìn đến nàng còn đứng tại chỗ, kêu lên. Chỗ nào có dễ dàng như vậy hồ? Tư mã u nguyệt đi qua đi, còn không có thục đâu. Ai làm ngươi động tác nhanh như vậy, vài cái liền đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Này còn phải nấu trong chốc lát đâu. Nhân ra đã lâu không ăn ngươi làm gì đó sao? Tiểu mộng đô miệng, đối mặt nàng thời điểm vẫn là có điểm trước kia bộ dáng. Ân. Hôm nay cho ngươi nhiều làm điểm. Tư ma u nguyệt mỉm cười nói, Lại lấy ra một ít tài liệu, Làm tiểu mộng thích nhất ăn đồ vật. Gâu gâu gâu, Tiểu hắc ở một bên kêu, Nhắc nhở chớ quên nó. Ngươi liền đi uống thuốc tài đi. Tiểu mộng xách theo tiểu hắc cổ, Sau đó đem nó quăng đi ra ngoài. Tiểu hắc ủy khuất mà chạy về tới, Chiều tiểu mộng kêu vài tiếng, Ý bảo kia minh thú vẫn là chính mình lộng trở về đâu. Phúc tư Ma u nguyệt nhìn tiểu hắc cùng tiểu mộc, nhìn không được bật cười. Mặc kệ khi nào, thu thu nhóm chi gian ở chung đều là như vậy có ái. Tiểu tím ở một bên nheo nheo mắt, nhìn tiểu mộc các nàng, ghét bỏ mà nói, ấu trĩ. Này không phải ấu trĩ, đây là các nàng ở chung phương thức. Tư Ma u nguyệt cho nó giải thích nói, người trước kia không như thế nào cùng bọn họ ở chung quá. Về sau chậm rãi ngươi sẽ biết. Ta chính là cao quý tím cực thiên lôi, mới sẽ không làm như vậy ấu trí sự tình. Tiểu tím ngạo kiều mà nâng nâng cầm, vẻ mặt ghét bỏ. Phải không? Tư má u nguyệt sách chủ nó hai chỉ lỗ tai, đem nó điếu lên. Cao quý tím cực thiên lôi, ngươi như thế nào liền chạy đến ta trong cơ thể tới đâu? Ngô, hiện tại còn cùng ta cột vào cùng nhau. Hừ. Nếu không phải xích diễm sử dụng đê tiện thủ đoạn, ta như thế nào sẽ bị các ngươi chụp tới?" Tiểu Tím nói lên chính mình hắc lịch sử, tâm tắc không được. Mặc kệ chúng ta như thế nào làm cho, ngươi hiện tại chính là bị chúng ta bắt được." Tư Ma U Nguyệt dùng ngón tay búng búng nó đầu. "Hừ hừ." Tiểu Tím vươn móng vuốt đi bắt nàng, lại bị nàng xảo rượu mà tránh thoát đi. "Ngoan, ta cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn." Tư Ma U Nguyệt đem nó buông, sờ sờ đầu của nó, nói Hảo đi, xem ở Mỹ thực phân thượng, nó liền tạm thời bất hòa nàng so đo Tư Ma U Nguyệt nhìn hắn rõ ràng thực thèm lại còn làm bộ bình tĩnh bộ dáng, nhấp miệng cười Thực mau, nàng chuẩn bị một bàn lớn thức ăn, tiểu tím cái thứ nhất nhảy tới trên bàn Vùi đầu bắt đầu ăn lên, đang ở cùng tiểu hắc chơi đùa tiểu mộng đem tiểu hắc một ném Ngồi vào cái bàn biên liền bắt đầu ăn uống thỏa thích Tiểu Hắc tuy rằng bị ném đi ra ngoài Nhưng là bất quá trong nháy mắt liền chạy trở về Vừa lúc ngồi ở tư Ma u nguyệt bên người Mà Di Nhĩ đã từ trên tay nàng ra tới Ngồi ở tiểu mộng bên người bắt đầu ăn Tư Ma u nguyệt cũng không có ăn nhiều ít Phần lớn thời gian nàng đều đang nhìn tiểu mộng ăn Từ bọn họ lâm vào ngủ say lúc sau Nàng liền cho bọn hắn làm một bữa cơm ý tưởng đều là xa xỉ. Thu thú nhóm ngươi tranh ta đoạt ăn xong một cơm sau, tư má u nguyệt mới mang theo bọn họ tiếp tục lên đường. Nàng đem tiểu tím ném tới tiểu Hắc trên người, một miêu một cậu dọc theo đường đi ngươi bắt ta, ta ném ngươi, thật náo nhiệt. Nguyệt nguyệt, phía trước có tiếng đánh nhau. Tiểu mộng là tinh thần hệ linh thú, tinh thần lực cường đại. Đối với chung quanh tình huống cảm giác đều phải nhạy bén nhiều. Tư má U Nguyệt đang ở do dự muốn hay không qua đi xem náo nhiệt thời điểm, những người đó đã không có cho nàng suy xét thời gian, chỉ thấy một đám minh âm lang đuổi theo một đám người chạy tới. Chạy ở phía trước người đúng là đồng ra hai vị tiểu thư, mặt sau đi theo mười mấy thị vệ. Lại mặt sau những cái đó minh âm lang còn không phải là bị tiểu tím doa chạy những cái đó ra hỏa sao. Tỉ tỉ, ta chạy bất động, này đó minh âm lang như thế nào còn đuổi theo chúng ta không bỏ. Đồng kỳ xong đã mệt đến thở hồn hền, chạy trốn tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Nếu không phải mặt sau có minh âm lang đuổi theo nàng, nàng phỏng chừng trực tiếp nằm liệt. Ngươi nếu là không muốn chết ở chỗ này, liền đừng có ngừng hạ. Đồng kỳ liên quay đầu lại kêu lên, nhìn đến mặt sau theo đuổi không bỏ minh âm lang, mặt đều trầm. Tư Ma u nguyệt nhìn chạy tới người cùng Minh âm lang, vui vẻ. Đều là người quen à, muốn hay không đi lên tiếng kêu gọi đâu. Trước hết phát hiện các nàng chính là chạy ở phía trước Minh âm lang, chúng nó đột nhiên dừng lại, mặt sau không có thời gian phản ứng, toàn bộ đều đụng phải đi lên. Đồng kỳ liên các nàng vẫn luôn chú ý phía sau tình huống, phát hiện Minh âm lang dừng lại thời điểm còn có chút kinh ngạc. Đảo mắt liền thấy được đứng ở phía trước Tư Ma U Nguyệt. Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Đồng Kỳ song kêu lên. Tư Ma U Nguyệt nhún nhún vai, nhìn đến ta có như vậy kinh ngạc sao? Liền các ngươi phái đi những người đó, cũng muốn giết ta. Hiện tại không phải nói lúc này. Đồng Kỳ liền gọi lại Đồng Kỳ song, Tư Ma U Nguyệt che ở phía trước, chặn các nàng chạy trốn lộ tuyến. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân làm minh âm lang dừng lại, cũng không biết nàng là như thế nào sống sót, nhưng là nếu lợi dụng tốt lời nói, nàng liền có thể làm tư Ma u nguyệt ngăn lại minh âm lang nện bước, còn có thể thừa cơ diệt trừ nàng. Ngao ô, minh âm lang lang vương trư lên, những cái đó minh âm lang đều có chút muốn lui bước. Tư Ma u nguyệt nhìn ra chúng nó ý đồ, chiều chúng nó nói, ai, bằng hữu ta cùng các nàng không thân, các ngươi không cần để ý ta. Lui về phía sau bước chân dừng lại, minh âm lang nghi hoặc mà nhìn nàng. Tư ma u nguyệt chiều chúng nó cười cười, nói, các ngươi không cần lo lắng. Ta cùng các nàng không phải một đường. Các ngươi muốn làm cái gì cứ việc làm, làm lơ ta liền hảo. Ta sẽ không ra tay. Mộ dung tịch, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ở mê hoặc này đó minh âm lang tới giết chúng ta sao? Đồng Kỳ song kêu lên. Đúng vậy. Tư ma U Nguyệt thực nghiêm túc gật gật đầu. Nguyên lai like ngươi đã nhìn ra à, xem ra ta biểu hiện đến quá rõ ràng. Ngươi! Như thế nào, chỉ cho phép các ngươi phái người giết ta, liền không được ta bỏ đá xuống giếng sao? Tư ma U Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại nói. Ta cũng không có làm cái gì nha. Minh Âm Lang muốn giết các ngươi sự tình cùng ta chính là một chút quan hệ đều không có. Ta chỉ là ở bài trừ ta nhân tố mà thôi. Này có cái gì khác nhau? Khác nhau rất lớn nha. Từ Má U Nguyệt bĩu môi, Minh Âm Lang hôm nay liền như vậy đi rồi, kia không phải thành ta cứu các ngươi? Gì, ngẫm lại đều làm ta không thoải mái. Minh Âm Lang vốn là muốn sát các nàng. Nếu là bởi vì nhìn đến nàng mà lui bước nói, kia chẳng phải là bởi vì nàng nguyên nhân sao? Bằng hữu, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nàng nói xong, ôm tiểu tím lui lại mấy bước. Minh âm lang nhìn tư mã u nguyệt, nghi hoặc một lát, một lần nữa nhào tới, đem đồng ra người toàn bộ vây quanh ở trung gian. Mộ dung tịch, ngươi cũng dám dung túng minh thú giết chúng ta ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì sao? Đồng kỳ liên các nàng dựa lưng vào nhau cảnh giác mà nhìn Minh Âm Lang phòng ngừa chúng nó đột nhiên đánh lén. Các nàng không rõ này Minh Âm Lang như thế nào sẽ đột nhiên nghe Tư Ma U Nguyệt nói, chúng nó ngay từ đầu trong mắt sợ hãi là thật là, chẳng lẽ nói Tư Ma U Nguyệt có cái gì làm chúng nó sợ hãi? Lại không phải ta thiết kế làm Minh Âm Lang đuổi giết của các ngươi. Cũng không phải ta đem chúng nó dẫn tới các ngươi nơi đó đi. Ta nhiều nhất xem như thấy chết mà không cứu mà thôi. Trên thế giới này nhưng không quy định cần thiết muốn gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ à. Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, các ngươi đều phái người tới giết ta. Còn tưởng ta giúp các ngươi, là các ngươi quá ngốc quá thiên chân đâu. Vẫn là ta não chịu tìm ngược. Suy. Minh âm lang rất nàng nói như vậy xác định nàng là sẽ không giúp những người này, yên lòng công kích. Đồng Kỳ Liên mang đến người thực lực đều không yếu, nhưng là nề hà minh âm lang số lượng đông đảo, thực lực cũng không thấp, cho nên căn bản không phải nhân gia đối thủ. Thực mau, đồng gia đám kia người đã bị giết cái sạch sẽ, liền Đồng Kỳ Liên muốn dùng ra ác chủ bài đào tẩu, cũng chưa tới kịp. Tư Ma U Nguyệt ở một bên nhìn, thấy bọn họ tốc độ này, Đều nhìn không được chịu chiều khóe miệng Trước sau bất quá vài phút mà thôi Hơn nữa không mấy cổ toàn thây Đây là bao lớn thù bao lớn oán a lang vương đi tới Nhìn tư mã u nguyệt Hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ Cảm ơn ngươi Nếu nàng muốn ra tay nói Chúng nó liền không thể báo thù Các nàng như thế nào các ngươi Tư mã u nguyệt tò mò hỏi Các nàng đoạt chúng ta vài chỉ ấu tể đang chạy trốn trên đường ghét bỏ vướng bật, đem chúng nó toàn bộ giết chết. Lang vương nói, ngạch, tư má u nguyệt cảm thấy các nàng có phải hay không ngốc, linh thú nhóm nhất để ý chính là chính mình bảo bảo, người này người bắt liền bắt đi, còn ở trên đường cấp giết, nhân ra bất hòa ngươi không chết không ngừng mới là lạ. Hảo đi, nàng cũng giết chúng nó tộc nhân, nhưng là nàng có tuyệt đối thực lực tiểu tím, Chúng nó tự động xem nhẹ chuyện này. Theo sau, Minh âm lang rời đi, quay trở về Nguyệt khê cốc chỗ sâu trong. Tiểu mộng ở phụ cận dạo qua một vòng sau trở về, nói, Nguyệt Nguyệt, vừa rồi có người ở phụ cận. Ân, liền ngươi ta cũng chưa phát hiện. Tư má u Nguyệt có chút kinh ngạc. Đối phương thực có thể che giấu chính mình hơi thở. Tiểu mộng nói, Người nọ có lẽ thấy được minh âm lang sát những người này sự tình, nếu nói ra đi, nói không chừng sẽ cho chúng ta đưa tới phiền toái Kia cũng không có biện pháp, tư Ma U Nguyệt cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Liên tính động ra đã biết, nàng không có trực tiếp động thủ, bọn họ còn có thể đem nàng giết không thành. Liên tính thật sự muốn như vậy vô lại, nàng cũng không sợ bọn họ. Các nàng không có quản trên mặt đất thi thể, tiếp tục thâm nhập, trên đường lại gặp được một ít minh thú, bất quá tất cả đều bị Tiểu Mộng đánh chạy, thực mau các nàng một hàng đã bị xếp vào không thể đắc tội danh sách. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc đột nhiên kêu lên, hướng tới phía trước chạy tới, chớp mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Tiểu Hắc, tư má u nguyệt cùng Tiểu Mộng đuổi theo, vẫn luôn theo nó đi tới một cái dưới vực sâu mặt. Đáy vực có một cái hàng đàm, hàng đàm có một cái ra tắm mỹ nhân. Cái này mỹ nhân vẫn là nhận thức. Ngô! Hết thảy tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, tư Ma u nguyệt chạy nhanh nhắm mắt lại, lôi kéo tiểu mộng cùng nhau chuyển qua. Cái kia gì? Không biết ngươi ở chỗ này tắm gội, vô tình mạo phạm. Nàng xin lỗi nói. Xôn sao? Lại một đạo tiếng nước chuyển đến. Nguyên ngạn kinh ngạc thanh âm truyền đến, "Mộ Dung Tịch, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Tư Mã U Nguyệt, hai cái nam nhân ở hàng đàm tha thứ nàng hiểu sai. Mặc Chi nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, khóe miệng giơ lên, nói, "Chúng ta lại không cởi quần áo, ngươi thẹn thùng cái gì?" "Cái gì?" Tư Mã U Nguyệt xoay đầu đi, quả nhiên nhìn đến hai người đều ăn mặc quần áo, chẳng qua Mặc Chi quần áo quá rộng. Ở gia thủy thời điểm, lộ ra bờ vai của hắn, làm nàng cho rằng hắn là ở chỗ này tắm gội. Nguyên lai like là chính mình lầm. Ngấm lại vừa rồi trong đầu ý tưởng, nàng có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, các ngươi ở Hàn Đàm làm cái gì? Chúng ta muốn tìm một cái đồ vật, vừa lúc ở đáy đàm. Nguyên ngạn giải thích nói. Gâu gâu gâu, tiểu hắc chiều hắn kêu hai tiếng. Nguyên ngạn không biết nó ý tứ, tư Mã u nguyệt lại biết, nàng đi qua đi ôm nó cổ, nói, đó là người khác bảo bối, không thể nghĩ cách, ta cho ngươi tìm mặt khác có được không? Nguyên ngạn nhìn nó nhìn chầm chầm chính mình ánh mắt, cảm giác giống như bị tử thần nhìn chầm chầm giống nhau. Cả người rét run. Liền ở nguyên ngạn cảm thấy chính mình phải bị hắc ám hoàn toàn bao phủ thời điểm, cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất. Hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến tư má u nguyệt vương đôi tay che lại tiểu hắc đôi mắt. Tiểu hắc, không nghe lời ta không cần ngươi Nga. Nàng nhẹ giọng uy hiếp, tiểu hắc trên người hơi thở tức khắc buông lỏng, lại khôi phục cái kia xuẩn manh xuẩn manh tiểu hắc cầu. Vừa rồi kia khí thế giống như không có tồn tại quá giống nhau. Nguyên ngạn sờ sờ cái chán, mồ hôi lạnh cùng hàn đàm thủy quậy với nhau. Làm hắn không tự giác dùng mình một cái. Mặc chi nhìn tiểu hắc, trong mắt là không chút nào che giấu tìm tòi nghiên cứu. Tư má u nguyệt xem nhẹ hai người nghi hoặc cùng khiếp sợ, cười nói, các ngươi là ở đáy đàm được đến bảo bối đi, ta này tiểu cẩu cái mũi tương đối linh, cho nên mới sẽ chạy tới. Khụ khụ, ngươi yên tâm, nó sẽ không đoạt ngươi. Nguyên ngạc ngơ ngác gật gật đầu, thứ này là gia tộc yêu cầu. Cũng là ta đến liêu thành tới mục đích, cho nên không thể tương làm. Không quan hệ, độ vật là ai tìm được chính là ai. Tư Ma U Nguyệt cảm thấy này nguyên ngạn tựa hổ quá dễ nói chuyện một chút, không biết hắn là bị tiểu hắc ánh mắt kia cấp doa ngốc. Hàn đàm nước lạnh, các ngươi muốn hay không trước ra tới. Mặc chi cùng nguyên ngạn từ trong nước ra tới, hai người điều động linh lực, trên người thủy thực mau bị hong khô. Tư Ma U Nguyệt cầm một miếng thịt làm ở đầu Tiểu Hắc, Tiểu Tím ở Tiểu Mộng trong lòng ngực ngủ, ánh mặt trời chiếu rọi ở các nàng trên người ấm áp hòa hợp. Mặc Chi đi qua đi, nhìn cùng giống nhau Minh Cẩu vô dị Tiểu Hắc nói: Ngươi này Minh Cẩu thật đúng là đặc biệt. Đặc biệt sao? Còn hảo đi, cũng chính là có chút địa phương có điểm biến dị mà thôi. Tư Ma U Nguyệt đánh cái ha ha, tách ra đề tài hỏi. Ta rất hiếu kỳ các ngươi tìm được chính là cái gì bảo bối, ta không đoán sai nói, hẳn là dược liệu đi. Xác thật là một mặt dược liệu, mặc chi gật đầu. Đối với Nguyên gia sự tình hắn cũng không tính toán nhiều lời. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tiếp tục đậu tiểu hắc chơi. Nguyên ngạn đi tới, hỏi, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Nghe nói nơi này có không ít dược liệu. Cho nên muốn tới thử thời vật Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hy hi hữu Tư má u nguyệt giải thích nói Bất quá tìm một vòng lớn Cũng không tìm được cái gì hy hi hữu dược liệu Ha hà, hà Nơi này dược liệu cũng không có nhiều ích Nghe được nàng lời nói Mặc chi cùng nguyên ngạn đều cười Nơi này tuy rằng vết chân hiếm thấy Nhưng là lại không thích hợp dược liệu sinh trưởng Thêm chi linh thú đông đảo Tồn tại xuống dưới liền càng thiếu Thì ra là thế, ta nói như thế nào cũng chưa nhìn thấy hảo dược liệu đâu. Tư mã u nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Một khi đã như vậy, nàng liền không có tất yếu lại ở chỗ này đã đi xuống. Chúng ta muốn tìm đồ vật cũng tìm được rồi, chuẩn bị trở về. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Nguyên ngạn nói. ân tư mã u nguyệt nhìn hắn, hắn đây là ở mời chính mình cùng nhau. Nhìn đến nàng như vậy kinh ngạc. Nguyên ngạn có chút không được tự nhiên, giải thích nói, nơi này như vậy nguy hiểm, đại gia cùng nhau trở về tương đối hảo, ta chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Mặc chi đỡ chán, giải thích tương đương che giấu biết sao. Nguyên bản cho rằng tư má u nguyệt sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới nàng chỉ suy xét một lát liền đáp ứng rồi. Dù sao cũng bất quá là tiện đường mà thôi. Phía trước nàng tránh hai người, bất quá là kiêng kỵ mặc chi. Thêm chi cũng là tâm tình không tốt, vô tâm tình cùng hắn trụ toàn. Hiện tại tiểu mộng tình, nàng tâm tình khôi phục không ít, đối bọn họ cũng liền không như vậy mâu thuẫn. Nếu đều là phải đi về, vậy cùng nhau đi. Nếu là trên đường gặp được cái gì minh thú, còn có thể có một có các ngươi quang. Nàng cười nói. Này Nguyệt Khê khốc nàng cũng coi như lính giáo qua, xác thật có không ít lợi hại minh thú. Hai người kia liền thị vệ cũng chưa mang liền dám chạy đến chỗ sâu trong tới. Thuyết minh xác thật là có vài cái. Bất quá, làm nàng càng tò mò chính là, mặc chi đối nàng hứng thú, tới quá kỳ quái. Thật giống như hắn đã sớm biết nàng giống nhau. Nếu đã quyết định, chúng ta đây liền trở về đi. Nguyên ngạn nhìn tư mã u nguyệt, mỉm cười nói. Bọn họ đoàn người hướng ngoài cốc đi đến. Trên đường tư Ma u nguyệt từ nguyên ngạn nơi đó đã biết không ít đại vũ vương triều tình huống, cũng biết nguyên gia địa vị, cùng với liêu quận ở đại vũ vương triều địa vị. Tuy rằng mổ dung hội được đến vương gia thưởng thức, nhưng là này cũng không thay đổi được liêu quận tài nguyên thiếu thốn hiện trạng. Vương gia cũng từng muốn cho mổ dung hội đi địa phương khác đương quận vương, nhưng là đều bị mổ dung hội cử tuyệt, cụ thể nguyên nhân người ngoài cũng không thể hiểu hết. Đại vũ vương triều có hơn 100 quật, liêu quận xếp hạng dựa sau. Lần này mộ dung hội cũng là mão đủ thực lực muốn tăng lên liêu quận địa vị. Tịch nhi, không gặp được ngươi phía trước, ta thật đúng là không biết, một người mất trí nhớ sau sẽ thay đổi nhiều như vậy. Ngươi nếu là trước kia dáng vẻ kia, ta thật đúng là không dám cùng ngươi tiếp xúc. Nguyên ngạn nói, ta là cái lệ. Tư má u nguyệt liếc mặc chi liếc mắt một cái. Nói, bất quá ta cảm thấy ngươi sửa lại tính tỉnh sau, ở chung lên cũng không tệ lắm. Về sau nguyên gia ngành sản xuất ngươi đều có thể đi vào. Nguyên ngạn nói đến này hơi hơi đỏ mặt. Hảo à, hôm nào ta đi ngươi trà lâu uống trà. Tư Mã U Nguyệt đáp. Hảo, ta đây hôm nào thỉnh ngươi đi trà lâu uống trà. Nguyên ngạn cười nói, chúng ta trà lâu trà chính là liền mặc chi lão tổ đều khen quá đâu. Mặc Chi lão tổ. Đúng vậy, chính là vị kia thần bí Mặc Vũ đại nhân à. Khụ khụ, Mặc Chi lão tổ là Mặc Vũ đại nhân. Tư Ma U Nguyệt nhìn Mặc Chi, vẻ mặt kinh tủng. Bất quá nàng kinh tủng không phải nguyên ngạn lý giải cái loại này bị Mặc Chi thân phận dọa tới rồi kinh tủng, mà là bởi vì hắn cùng Mặc Vũ quan hệ. Đối, Mặc Vũ đại nhân chính là ta lão tổ. Mặc chi chiều tư má u nguyệt cười, tươi cười thâm ý cũng cũng chỉ có nàng có thể đã hiểu. Ngươi đã là mặc vũ đại nhân hậu bối, vậy ngươi lão tổ đâu? Tư má u nguyệt hỏi, tên kia sẽ không còn ở gần đây không đi thôi. Lão tổ hành tung mơ hồ không chừng, ta một cái nho nhỏ van bối, tự nhiên không biết hắn ở nơi nào. Mặc chi nói, tư má u nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ra hỏa này không ở liền hảo. Ngay sau đó nàng suy nghĩ cẩn thận cái gì, hai mắt nhìn chầm chằm mặc chi, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Ngươi nên không phải là hắn phái tới đi. Mặc chi nhướng mày. Ngươi đoán đúng rồi. Tư Mã u nguyệt đỡ chán, ra hỏa này thật đúng là chính là vô ngữ. Nàng làm hắn không cần phái người tới đi theo nàng, hắn khiến cho hắn hậu bồi tới tiếp cận nàng, chẳng sợ về sau bị người khác phát hiện. Như vậy một cha nói, cũng chỉ sẽ cha được hắn là bởi vì bị nguyên ngạn mời đến liêu quận tới mới nhận thức nàng, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Tịch nhi, ngươi như thế nào như vậy nhìn hắn? Nguyên ngạn không cao hứng tư ma u nguyệt lực chú ý đều đặt ở mặc chi trên người, ra tiếng nói. Khủ khủ, ta chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc mặc vũ đại nhân hậu bối, cảm thấy hiếm lạ. Tư má u nguyệt cười cười nàng chừng mắt nhìn mặc chi liếc mắt một cái mới thu hồi chính mình ánh mắt trong mắt uy hiếp ý nùng nếu ngay từ đầu liền biết thân phận của nàng còn làm bộ làm tịch tới đầu nàng hại nàng lo lắng một trận nhi này chướng quay đầu lại lại cùng hàn tính Ngao ô giống sơn gian đột nhiên truyền đến các loại minh thú gào giống thanh tư ma u nguyệt bọn họ đều thu hồi vui đùa tâm tình đề phòng mà nhìn cái kia phương hướng thực mau, đinh tai nhức óc tiếng bước chân liền chiều bọn họ nơi này tới gần, hiển nhiên những cái đó minh thú là chiều bọn họ tới. Hơn nữa nghe thanh âm kia, minh thú số lượng còn không ít. Ngày đó minh thú như thế nào sẽ đột nhiên bạo động? Nguyên Ngạn nghe được kia động tĩnh, nắm chặt nắm tay. Tư Ma U Nguyệt tiến đến mặc chi cùng Nguyên Ngạn hai người bên người người người, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta bị thiết kế Làm sao vậy? Nguyên ngạn nâng lên cánh tay ngửi người, cũng không có cái gì kỳ quái. Các ngươi trên người có một cổ cực đạm mùi hoa, các ngươi đối hương vị không mẫn cảm, cho nên nghe thấy không được. Tư Mã U Nguyệt nói, loại này là luyện chế quá dẫn long hoa, chỉ cần giải một chút ở trên người, liền sẽ khiến cho minh thú bạo động. Dẫn long hoa? Nghe thấy cái này tên, mặc chi cùng Nguyên ngạn sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ lại cẩn thận ngửi ngửi, quả nhiên ở bọn họ trên người ngửi được một loại nhàn nhạt mùi hoa. Bởi vì là ở trong rừng rậm trong không khí cũng phiêu đáng các loại mùi hoa, nếu không phải đặc biệt đi nghe, căn bản sẽ không chú ý tới cái này. Dẫn long hoa bọn họ cũng là nghe qua, loại này mùi hoa sẽ làm phụ cận linh thú thần trí hỗn loạn, nhìn thấy người liền sẽ công kích, mặc dù là siêu thần thú, tâm trí không kiên định, cũng dễ dàng bị mê hoặc chúng ta đến Nguyệt Khê Cốc sau vẫn luôn không cùng người tiếp xúc quá như thế nào sẽ chúng cái này Nguyên Ngạn khó hiểu các ngươi phía trước Bình An không có việc gì ta tưởng cái này mùi hoa hẳn là ở các ngươi lẻn vào Hàn Đàm đáy nước thời điểm bị người rơi tại mặt nước chờ các ngươi từ trong nước ra tới thời điểm tự nhiên liền dính vào Tư Ma U Nguyệt suy đoán Nguyên Ngạn ngươi có phải hay không có cái gì kẻ thù ta, nguyên ngạn tưởng nói không có, nhưng là nhớ tới chính mình gia tộc, thở dài, nói, gia tộc sát thật có không ít người hy vọng ta chết đi. Vậy nói được thông, tư má u nguyệt nhớ tới minh âm lang giết chết đồng gia tỉ mội thời điểm, cái kia không có phát hiện tung tích người, có lẽ người nọ chính là tới sát nguyên ngạn, trùng hợp gặp được các nàng. Như vậy nhiều minh thú, chúng ta muốn đối phó nói, cũng tương đối khó khăn. Mặc chị nói, nghe này động tĩnh, sợ là có thượng chăm chỉ lợi hại minh thú. Các ngươi mang ẩn vệ sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có. Nguyên ngạn lắc đầu, chúng ta ra tới rèn luyện, đều là không thể mang ẩn vệ. Muốn làm sự tình, chỉ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh. Đương nhiên, có thể tìm được bằng hữu hỗ trợ, cũng coi như là bản lĩnh chi nhất. Đi theo ta tới thị vệ cũng bởi vì tới vội vàng. Lưu Tại Lưu Thành Tư ma U Nguyệt trừ trừ khóe miệng Loại này quy củ Là chuyên môn cấp những cái đó sát thủ chuẩn bị đi Ngươi một cái đường đường thiếu ra ra cửa Thế nhưng không mang theo mấy cái lợi hại ẩn vệ Kia muốn giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay Nguyên ngạn xem đã hiểu Tư má U Nguyệt ánh mắt Giải thích nói Có thể ở như vậy trong hoàn cảnh trưởng thành lên Mới có thể đối ra tộc hữu dụng Mặc kệ dùng biện pháp gì, có thể sống sót mới hảo. Hảo đi, các ngươi gia tộc này ta không hảo phán xét, nhưng là chúng ta trước mắt phải làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt nói, hai người các ngươi có thể đánh bại như vậy nhiều minh thú sao? Này, hai người đều lắc lắc đầu, đối phó mấy chỉ hơn mười vẫn còn hành, nhưng là muốn cùng nửa tháng khê cốc đối nghịch, hai người bọn họ còn không có kia bản lĩnh. Bọn họ tự phụ có chút bản lĩnh, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ có nửa tháng khê cốc minh thú liên hợp lại tình huống A. Từ má u nguyệt đỡ chán, nguyên bản nghĩ cùng các ngươi cùng nhau, có thể có cái tiện nghi, không nghĩ tới là cái đại phiền toái Ngươi không có dính quá hàng đàm thủy, trên người không có dẫn long hoa, ngươi cùng chúng ta tách ra đi. Như vậy minh thú liền sẽ không truy ngươi. Nguyên ngạn nói. Tư Ma u nguyệt nhìn nàng, thở dài, ngươi sớm nói lời này còn hữu dụng, hiện tại những cái đó minh thú đều tỏa định ta, có hay không dẫn long hoa đều không có cái gì quan hệ. Không nghĩ tới đến cuối cùng là chúng ta liên lụy ngươi, nguyên ngạn xin lỗi mà nhìn nàng. Hắn vốn dĩ mời nàng cùng nhau, là tưởng che chở nàng rời đi nguyệt khê cốc, không nghĩ tới đến sẽ là nàng mang đến lớn như vậy phiền toái. Hiện tại nói cái này đều chậm. Tư má U Nguyệt nói, hai người các ngươi có cái gì ý tưởng không có. Tử chiến rốt cuộc, mặc chi nhìn đến tư mã U Nguyệt đầu tới không tán đồng ánh mắt, cười nói, đó là không có khả năng. Ngươi có biện pháp nào? Tư mã U Nguyệt hỏi. Đương nhiên 36 kế đi vì thượng. Mặc chi lấy ra một cái lâm thời trận pháp kích hoạt, đi thôi, xem là chúng nó tốc độ mau vẫn là chúng ta trận pháp mau. Tư má u nguyệt nhìn nhìn kia trận pháp, ba người đi vào nói có thể một lần rời đi cái ngàn đem kilômét nhiều tới vài lần nói, cũng có thể tạm thời ném rớt những cái đó minh thú. Nàng đem tiểu mộng các nàng đều thu trở về, giảm bớt truyền tống trận phụ tài, mặc chi cùng nguyên ngạn lúc này mới phát hiện tiểu mộng cũng là nàng khế ước thú chi nhất. Nàng mới nhiều ít thực lực, Thế nhưng có thể khế ước nhiều như vậy Minh Thú. Hai người trong lòng tò mò, bất quá hiện tại không phải nghiên cứu cái này thời điểm, ba người bước vào truyền tống trận, ở Minh Thú vọt tới phía trước từ chúng nó trước mắt biến mất. Ô ô! Mất đi lý trí Minh Thú trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, bọn họ hiện tại đã vô pháp tự hỏi, chỉ là đối trước mắt tình huống cảm thấy khó hiểu. Ngao ô! Một con Minh Thú dẫn cổ họng thét dài, Mang theo mặt khác minh thú chiều đi ra ngoài phương hướng tiếp tục truy đuổi, kia phương hướng đúng là tư Mã u nguyệt bọn họ rời đi phương hướng. Ba người mới từ truyền tống trận ra tới, liền nghe được mặt sau truyền đến gạo giống thanh. Này dẫn long hoa thật là lợi hại, mặc dù chúng ta là ở truyền tống trận, cũng ngăn cản không được mùi hoa phát ra ở trong không khí. Nguyên ngạn cảm thán nói. Dẫn long hoa sở dĩ kêu dẫn long hoa. Là bởi vì nó hương vị liền long tộc đều không thể chống cự. Này lại là tinh luyện quá mùi hoa. Dùng ở chỗ này cũng coi như là đại tài tiểu dụng. Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thôi. Mặc chi lại mở ra một cái lâm thời truyền tống chật. Ba người đi vào. Thực mau biến mất. Chờ minh thú đuổi theo thời điểm. Nơi này lại là dư lại ba người hơi thở mà không thấy bóng dáng. Ngào ô. Đi đầu kia chỉ ở không chung người người, tìm đúng phương hướng, lại mang theo minh thú nhóm đuổi theo qua đi. Cứ như vậy, ba người trốn, minh thú ở phía sau truy, đến mặt sau càng ngày càng nhiều minh thú gia nhập đến truy đuổi trong đội ngũ, nguyệt khê trong cốc vây chấn động làm canh giữ ở bên ngoài những cái đó đều chấn kinh rồi, sôi nổi suy đoán có phải hay không nội vây xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu mặc chi bọn họ là tính toán hướng bên ngoài trốn, Nhưng là phát hiện ném không xong những cái đó minh thú sau, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng mặt khác phương hướng chạy. Nếu đem này đó minh thú dẫn ra đi, chỉ sợ bên ngoài những người đó đều phải chết. Chờ bọn hắn lại lần nữa từ chuyển tống trận ra tới thời điểm, ba người nhìn đến quen thuộc địa phương, đều nhìn không được chịu trừ khóe miệng. Này còn không phải là bọn họ chúng dẫn Long Hoa Hàn đàm sao, không nghĩ tới vòng đi vòng lại. Thế nhưng lại về tới cái này địa phương. Có sự tình, Mặc Chi mở miệng, vừa nghe hắn này ngữ khí, nguyên ngạn trong lòng này lên dự cảm bất hảo. Mặc Chi thở dài, nói, ta đã không có lâm thời truyền tống trận Không lâm thời truyền tống trận các nàng liền không thể lại dùng phương pháp này trốn tránh. Kỳ quái, vì cái gì những cái đó minh thú đều chiều chúng ta công kích, mà không có đến nơi đây tới đâu nguyên ngạc nhìn hàn đàm nghĩ đến bọn họ ở đáy đàm thời điểm cư nhiên có người ở mặt trên giải dẫn long hoa hắn liền tức giận không thôi dẫn long hoa ở trong nước là không có gì dùng chỉ có ở nhân thân thượng hỗn hợp người nhiệt độ cơ thể mới có thể kích phát nó mùi hương tư ma u nguyệt giải thích nói đột nhiên nàng giọng nói dừng lại nhìn hàn đàm thủy cười ta nghĩ đến biện pháp chờ minh thu nhóm truy đuổi mà đến thời điểm Hàng đàm biên đã không có ba người thân ảnh, mà mặt nước còn phiếm gợn sóng. Tư má u nguyệt ba người đi vào đáy đàm, mặc chi ngưng ra linh lực vòng đem nàng bao bọc lấy. Làm nàng sợ bị hàn đàm khí lạnh tổn thương do giá rét, mà bọn họ hai người còn lại là ngâm ở trong nước. Chúng ta muốn vẫn luôn ở dưới nước mặt ngốc, nguyên ngạn hỏi. Trong thời gian ngắn còn hành, chính là thời gian lâu rồi, bọn họ ở dưới cũng chịu tội. Thủy có thể ngăn cách dẫn long hoa mùi hương, chúng nó không hề bị mùi hương sở mê hoặc, quá trong chốc lát tự nhiên liền xe tỉnh táo lại, rời đi nơi này." Tư Mã U Nguyệt nói. "Kia lúc sau đâu, chúng ta lại đi ra ngoài, lại sẽ dính vào mùi hoa, lại đi ra ngoài, không phải lại muốn chọc tới những cái đó minh thú." Tư Mã U Nguyệt nghiêng đầu ngẫm lại, chỉ chỉ đáy vực phía dưới. "Từ nơi này đi ra ngoài Tư Mã u nguyệt gật đầu, này hàng đàm mặt trên nhìn rất nhỏ, nhưng là đáy đàm lại rất rộng lớn, đặc biệt là có một chỗ hình như là có động, nói không chừng thật sự có đường thông đến mặt khác địa phương. Vậy thử xem đi, mặc chi nắm tư Mã u nguyệt hướng bên kia du khởi, nguyên ngạn theo sát ở phía sau. Bọn họ một đường đi phía trước du, bơi không sai biệt lắm mấy trăm mét, đến phía trước không gian càng ngày càng nhỏ. Không thể chịu đựng hai người sóng vai đi, mặc chi đành phải chính mình đi lên mặt, làm tư Ma u nguyệt đi trung gian, nguyên ngạn đi rồi mặt. Bọn họ lại đi rồi mấy trăm mét, phía trước chậm rãi trở nên rộng lớn lên, ba người rốt cuộc có thể sóng vai đi rồi. Nơi này lại rộng lớn, chúng ta đi lên nhìn xem, nguyên ngạn chỉ chỉ đỉnh đầu, mặt trên đen tuyền, cũng không biết mặt trên là cái tình huống như thế nào. Mạc chi mang theo tư má u nguyệt hướng lên trên du, bơi gần trăm mét sau, rốt cuộc tiếp cận mặt nước. Sôn sao? Sôn sao? Sôn sao? Ba người chui ra mặt nước, mặc chi cùng nguyên ngạn theo bản năng duỗi tay đi lau một chút trên mặt thủy, đột nhiên cảm giác được một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, mở to mắt, liền nhìn đến một trương thật lớn mặt đang ở bọn họ trước mặt. Kia nhiệt khí chính là đối phương thở ra tới hơi thở mà thôi. Tư má u nguyệt ở bên trong, thân thể đã cứng đờ. Nàng chớp chớp mắt, động cũng không dám động, nhìn đối phương nói, cái kia, chúng ta là trong lúc vô tình sông tới, ngươi không cần sinh khí e. Hô! Nhiệt khí đánh vào trên mặt, nàng làm thần kinh đều căng thẳng. Mặc chi cùng nguyên ngạn cũng ngây dại, kia khuôn mặt hơi chút rời xa một chút. Bọn họ đều thấy rõ ràng nó ánh mắt. Hắc, Hắc Long, nguyên ngạn khóc không ra nước mắt, bọn họ như thế nào sẽ vận khí tốt như vậy, gặp được một con hiếm thấy Hắc Long. Nơi này là một cái thật lớn sơn động, Hắc Long thân thể còn ở trên bờ, đang xem đến tư mã u nguyệt sau, đem đầu dối tơi rồi trên mặt nước, cùng nàng gần gũi đối diện. Hiện tại rời đi bọn họ, bọn họ mới nhận ra nó thân phận. hô Hắc long đầu lại rũ xuống dưới, đi vào tư mã u nguyệt trước mặt, vươn đầu lưới liếm một chút nàng mặt, sau đó còn ở trên mặt nàng có cọ. Tư mã u nguyệt thân thể càng cương, ai có thể nói cho nàng đây là có chuyện gì? Nàng là bị một con rồng cấp khinh bạc sao? Nguyệt nguyệt, ngươi rốt cuộc tới. Hắc long vòng quanh thân thể của nàng triển vài vòng, cuốn nàng bay lên trời, dọa tư mã u nguyệt chạy nhanh ôm lấy nó thân thể. Cái kia, thần long, ta ngươi phóng ta xuống dưới, ta choáng váng đầu. Tư má u nguyệt thấy nó cũng không có thương tổn chính mình ý tứ, yêu cầu nói. Gia hỏa này hiện tại nhìn không có gì thương tổn, vạn nhất trong chốc lát động kinh, buông ra nàng, nàng không biết bất tử cũng tàn. Hắc long lại dường như không có nghe được nàng lời nói, trên lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh, đem nàng phóng tới trên lưng sau, ở trong sơn động bay lên. Một bên phi còn một bên kêu, thanh âm kia xuyên thấu sơn thể, vẫn luôn truyền tới bên ngoài, toàn bộ Nguyệt Khê Cốc Minh thú đều ngây dại, tiếp theo đồng thời chiều cái này phương hướng phủ phục xuống dưới. Vương giả thư tỉnh, vạn thú triều bái. Tư Ma U Nguyệt đối với bên ngoài tình huống một mực không biết, nàng chỉ biết là gia hỏa này giống như thật cao hứng, thanh âm nghe tới tương đối sung sướng. Tựa hồ cũng không có muốn đem chính mình ngã xuống đi tính toán. Nghe nghe, nàng cũng đi theo nở nụ cười, duỗi tay ôm hắc long thân thể, đem thân thể dán ở nó trên lưng. Nguyên ngạn cùng mặc chi ngẩn đầu nhìn không chung một người một thú, nguyên ngạn véo véo chính mình bà ai lầm bẩm nói, không đau, ta quả nhiên xuất hiện ảo giác. Mặc chi so với hắn bình tĩnh một chút, hắn vô rất véo ở chính mình cánh tay thượng tay, nói, ngươi véo ta, ngươi đương nhiên không đau. Nguyên ngạn lúc này mới phát hiện chính mình véo căn bản không phải chính mình. Nhìn dáng vẻ Hắc Long cũng không tính toán thương tổn nàng, chúng ta trước lên bờ đi thôi, lại đông lạnh đi xuống thân thể liền phải chịu không nổi. Mặc chị nói chiều bờ biển đi đến, thượng ngạn sau đem trên người hơi nước đều nướng làm. Nguyên ngạn cũng đi theo đi lên, hai người đem chính mình mân mê hảo sau, Hắc Long mới mang theo tư má u nguyệt hạ xuống. Ngẩn! Hắc Long làm tư Ma U Nguyệt đi xuống, chính mình lắc mình biến hóa, hóa thành một cái một thước dài hơn tiểu Hắc Long, ở Tư Ma U Nguyệt trên người co a cỏ. Tịch Nhi, đây là có chuyện gì? Tư Ma U Nguyệt vuốt ve tiểu Hắc Long đầu, nói, ta cũng không biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó tựa hồ đem ta sai trở thành người khác. Nguyệt Nguyệt, ngươi không nhớ rõ ta sao? Tiểu Hắc Long ủy khuất mà nói, ta truyền thừa một thế hệ lại một thế hệ, chính là đang đợi ngươi trở về. Hắc Long, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta không phải ngươi chờ đợi người đi. Ta lần đầu tiên đến nơi đây tới đâu? Tư Mã U Nguyệt nói. Sao có thể? Ta không có khả năng nhận sai. Hắc Long kích động không thôi, nó một ngùi cắn ở Tư Mã U Nguyệt cánh tay thượng. Tư ma u nguyệt chỉ cảm thấy một cổ lực lượng chui vào chính mình trong cơ thể, tiếp theo một vài bước hình ảnh xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hình ảnh, tất cả đều là một nữ tử, một cái tiểu hắc long, điểm điểm tích tích, đều như vậy rõ ràng. Sau lại, nữ tử đi rồi, tiểu hắc long ở chỗ này chờ nàng. Kết quả thẳng đến chết cũng chưa chờ đến nàng. Trước khi chết, nó đem chính mình ký ức phong ấn đến đời sau trong thân thể. Thành truyền thừa, một thế hệ tiếp một thế hệ, cho tới bây giờ cái này tiểu ra hỏa trở đến chính mình. Mà cái kia nữ tử, đúng là lúc trước cùng thương lan đế quân từng có dây dưa nữ tử, nàng trên lưng mặc hoa sen, còn có trên tay mặc liên tiểu giới, cũng đều là cùng nàng có liên hệ. Không nghĩ tới đến nơi đây tới, cư nhiên còn sẽ gặp được một cái vẫn luôn chờ đợi nàng hắc long. Tịch nhi, ngươi như thế nào? Nhìn thấy tư Ma u nguyệt sắc mặt có chút khó coi, nguyên ngạn muốn lại đây đỡ lấy nàng, lại bị một đạo hắc quang chắn bên ngoài. Khế, khế ước. Mặc chi cùng nguyên ngạn nhìn bị hắc quang bao phủ tư Ma u nguyệt cùng hắc long, có điểm phản ứng không kịp. Chuyện này phát triển cũng quá không thể hiểu được, như thế nào gặp được một cái hắc long, đối phương liền trực tiếp cùng nàng khế ước. Chẳng lẽ hiện tại minh thú đều như vậy hảo khế ước sao? Vì sao bọn họ liền không gặp được chuyện tốt như vậy? Qua một hồi lâu, khế ước quang mang mới chậm rãi tan đi, tiếp theo nàng lại bị thăng cấp quang mang sở bao phủ. Minh sát sư Trung Kỳ, Minh sát sư Hậu Kỳ, Minh linh sư giai đoạn trước, Minh linh sư Trung Kỳ, Minh linh sư Hậu Kỳ. Nàng trực tiếp vượt qua một cái đại cấp bậc, Nàng đây là cái gì thể chế, cư nhiên khế ước đều có thể làm nàng thăng cấp. Hai người bọn họ không biết là, này vẫn là nàng nỗ lực sau khi áp chế kết quả. Nếu lại tiếp theo thăng cấp nói, nàng hồn thể liền phải không chịu nổi. Nàng đem lực lượng chuyển rời đến linh hồn trong tháp, linh hồn tháp thừa nhận rồi này bộ phận lực lượng, khô cạn khô kiệt linh hồn tháp bắt đầu đại biến dạng, vẫn luôn hơi thở thoi thóp thực vật đều khôi phục sinh cơ. Không chung cũng hoàn toàn biến thành trước kia xanh thẳm sắc, bị sương mù bao phủ những cái đó khu vực cũng khôi phục thường lui tới bộ dáng Chỉ có ngủ say thú thú nhóm vẫn như cũ không có thức tỉnh. Nguyệt Nguyệt! Thanh Thúy đồng âm mang theo hoài niệm, làm tư ma u nguyệt tâm thần run lên. Tiểu Linh Tử, ngươi tỉnh lại! Ân! Ta tỉnh lại! Ngươi chuyển nhập lại đây linh lực trợ giúp ta khôi phục không ít. Tiểu Linh Tử nói, ngươi còn hảo đi. Ta không có việc gì, ta tìm cơ hội đi xem ngươi. Tư Ma u nguyệt kiểm chế chủ kích động tâm tình, hận không thể lập tức đi vào thấy hắn. Ân, ta chờ ngươi, linh hồn trong tháp đều loạn thành một đoàn, ta phải hảo hảo sửa sang lại một chút. Tiểu Linh Tử nói xong liền đi bận việc linh hồn trong tháp sự tình. Nguyên ngạn cùng mặc chi nhìn đến trên mặt nàng tươi cười cũng không giống như là bởi vì khế ước một cái hắc long ngược lại hình như là mang theo một loại tiêu tan một loại ràng buộc tịch nhi ngươi cảm giác thế nào ngươi như thế nào cười như vậy kỳ quái tư ma u nguyệt vẫn chưa thu liêm trên mặt tươi cười nàng hiện tại tâm tình lại là không tồi ta khá tốt có thể khế ước đến tiểu hắc long ta cao hứng a nàng vuốt ve tiểu hắc long đầu cao hứng nói Tiểu Hắc Long thân mật mà đi cỏ cỏ tay nàng, giống như trước tiền bối làm như vậy. Thật không nghĩ tới, thật vất vả nhìn thấy một cái Hắc Long, nó thế nhưng liền cùng ngươi khế ước, này thật là quá huyền huyễn. Nguyên ngạn thẳng tắp mà nhìn trầm chầm, chầm tiểu Hắc Long, trong mắt hâm mộ ghen tị hận không chút nào che giấu. Hắc hắc, cái này kêu duyên Phật. Tư Ma u nguyệt đắc ý mà nhìn hắn một cái. Này vỏ trứng còn thực tân, Nó là mới sinh ra sao? Mặc chi nhìn đến góc tường biên vỏ trứng, bên trong còn có một ít chất nhảy, thoạt nhìn thực mới mẻ. Tiểu Hắc Long nhảy qua đi, cuốn lên kia hai cái vỏ trứng, kéo dài tới tư Ma u nguyệt trước mặt. Nguyệt nguyệt, cái này cho ngươi. Nó tha thiết mà nhìn tư Ma u nguyệt, cái này rất hữu dụng. Tư Ma u nguyệt nhìn mặc dù là chia làm hai nửa cũng so với chính mình muốn cao vỏ trứng. Ngươi phải cho ta. Ân ân. Tiểu Hắc Long gật đầu. Ngươi thu hồi tới. Hắc Long vỏ trứng cứng rắn vô cùng. Ngươi thu hồi tới. Về sau sẽ rất có tác dụng. Mặc chị nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu Hắc Long. Tư ma U Nguyệt đem vỏ trứng thu lên. Nguyệt Nguyệt thích liền hảo. Tiểu Hắc Long vui vẻ mà xoay hai vòng. Đem tư ma U Nguyệt cuốn ở bên trong. Tịch nhi, tiểu hắc long vì cái gì kêu ngươi nguyệt nguyệt? Nguyên Ngạn nghi hoặc mà nhìn nàng. Tư ma u nguyệt thân thể cứng đờ, cười giải thích nói, nó là đem ta coi như nó chuyển thừa bên trong người. Phỏng chừng là bởi vì ngươi cùng người kia lớn lên giống, cho nên nó mới có thể cùng ngươi khế ước đi. Mặc chị nói, mặc kệ nói như thế nào, này tổng so nó là chúng ta địch nhân hảo. Không sai. Tiểu Hắc Long, chúng ta muốn đi ra ngoài, nơi này có thể thông đến bên ngoài sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắc Nham, Nguyệt Nguyệt ngươi quên tên của ta. Hắc Nham không cao hứng nói. Ngô, Hắc Nham, ngươi biết nơi này có đường đi ra ngoài sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta không có rời đi quá nơi này, cho nên ta cũng không biết như thế nào đi bên ngoài. Hắc Nham xin lỗi mà nói. Không quan hệ, Tư Ma U Nguyệt sờ sờ nó đầu. Nó tuy rằng có rất nhiều truyền thừa, nhưng là lại không có rời đi nơi này ký ức. Nếu đây là cái sơn động, hẳn là liền có đường đi ra ngoài. Chúng ta theo sơn động ra bên ngoài thử xem. Mặc chị nói, Nguyệt Nguyệt không sợ, ta có thể bảo hộ ngươi. Tiểu Hắc Long nói, Ân, ta chờ ngươi bảo hộ ta. Tư Ma U Nguyệt đáp, Lại không đem cái này để ở trong lòng. Nó thực lực không giống như là giống nhau mới sinh ra minh thú. Mặc chị nói, cha mẹ hắn hẳn là đem lực lượng của chính mình rót vào đến còn ở vỏ trứng hắn trên người. Cho nên ta mới có thể thăng cấp nhiều như vậy. Tư ma u nguyệt nắm tay, đối trong cơ thể lực lượng còn không phải có thể thực tốt nắm giữ. Đột nhiên được đến nhiều như vậy lực lượng là sẽ cảm thấy vô pháp khống chế. Nguyên ngạc nói, ngươi chờ ngươi thói quen, ngươi liền biết nắm giữ lực lượng mỹ diệu. Ân, chúng ta đi ra ngoài đi. Tư má U Nguyệt làm hắc nham hóa thành càng tiểu nhân ngùi trang. Hắc nham hóa thành một cái tiểu hắc xà bộ dáng, truyền tới rồi tư Ma U Nguyệt trên cổ tay. Tư má U Nguyệt nhìn hắn thỏa mãn bộ dáng, không biết tiểu kim xà tỉnh sau, hai người có thể hay không khiến cho đoạt địa phương mà phát sinh tranh chấp. Bọn họ từ cửa động xuất phát, thực mau liền rời đi sơn động, đi tới bên ngoài. Khi bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, bị bên ngoài tình hình hoảng sợ. Số lấy ngàn kế minh thú vây quanh ở bên ngoài, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, nhìn đến các nàng, thu thú nhóm đều có chút mộng bức. Chúng nó rõ ràng cảm giác được rất mạnh minh thú hơi thở, như thế nào ra tới sẽ là ba cái quỷ tộc. Tộc của ta vương giả đâu? Cầm đầu minh thú là một con minh hổ, cũng là một con siêu thần thú. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Chạy nhanh cho ta tan. Tiểu hắc long từ tư má u nguyệt trên cổ tay ngẩn đầu, bất mãn mà của mắng. Đại nhân, chúng ta là tới triều bái. Minh hổ hậu mặt nói còn chưa nói xong, đã bị hắc nham một cái đuôi phiến bay. Nó từ trên mặt đất bò dậy ủ rũ cục đuôi mà dẫn dắt thú thú nhóm rời đi. Hắc nham chiều tư má u nguyệt vẫy vẫy chính mình cái đuôi, kia bộ giang sống thoát thoát một cái thảo khen ra hỏa. Tư má u nguyệt sờ sờ nó cái đuôi, khích lệ nói, Hắc nham thật lợi hại, về sau liền dùng nó bảo hộ ta Nga. Ân ân, Hắc nham vui vẻ về tới trên tay nàng. Tịch nhi, mộ dung hội nôn nóng thanh âm từ nơi xa chuyển đến. Tư má u nguyệt nhìn lại, liền nhìn đến mộ Dung hội mang theo một đám thị vệ chạy tới. Cha, sao ngươi lại tới đây? Hắn không phải ở xử lý mạch khoáng sự tình sao? Mộ Dung hội bay qua tới, nhìn đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì, yên lòng, nói, ta thấy đến nội vây tựa hổ xảy ra chuyện gì, lo lắng ngươi gặp được những cái đó bạo động minh thú, cho nên tới tìm ngươi. Từ Ma U Nguyệt trong lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm, nàng đi lên ván chủ Mộ Dung hội cánh tay, nói, cái kia bạo động đều là này hai tên gia hỏa dẫn ra tới, bất quá hiện tại đã giải quyết. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung hội buông tâm, cảm giác được nhân không gian có dị động, lấy ra tử mẫu thạch, bên trong lập tức truyền đến quản gia thanh âm, lão gia, ngươi mau trở lại, mạch khoang đã xảy ra chuyện. Mạch khoáng đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Lâm một câu khiến cho Mộ Dung hội cùng Tư Mã U Nguyệt khẩn trương lên. Này mạch khoáng chính là bọn họ trăm cay ngàn đắng tìm được, cũng không thể tiện nghi người khác. Chúng ta hiện tại đuổi qua đi. Mộ Dung hội nói xong chặt đứt liên hệ, kêu ra phi hành thủ chuẩn bị qua đi. Cha, mạch khoáng cách nơi này quá xa, chúng ta hiện tại đuổi qua đi khả năng không còn kịp rồi. Tư Ma U Nguyệt ngăn lại hắn, nói: "Ngươi có khác biện pháp sao?" Mộ Dung hội hỏi: "Có, mặc chi ngươi giúp ta đi." Tư Ma U Nguyệt nói: "Mặc chi nhướng mày, ra hỏa này dùng chính mình thời điểm nhưng thật ra thực thuật tay à? Bất quá hắn vẫn là trợ giúp nàng bố trí một cái truyền tống trận, loại này truyền tống trận với hắn mà nói cũng không khó. Hơn nữa có Tư Ma U Nguyệt hiệp trợ." Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau chuyển tống trận liền bố trí hảo. Mọi người tiến vào chuyển tống trận, thực mau liền từ tại chỗ biến mất. Khi bọn hắn từ chuyển tống trận ra tới, nhìn đến chính là quận vương phủ thị vệ cùng một đám hắc y nhân đánh vào cùng nhau. Người ở chỗ này đợi, những người khác cùng ta qua đi. Kẻ xâm lấn, giết chết bất luận tội. Mộ dung hội nói một câu, mang theo thị vệ gia nhập chiến cuộc. Tư Ma U Nguyệt muốn đi hỗ trợ, bị nguyên ngạn một phen giữ chặt, cha ngươi rất lợi hại, ngươi không cần đúc kết đi vào, ngoan ngoan ngốc tại nơi này, chúng ta ở chỗ này bảo hộ ngươi. Ta, tư Ma U Nguyệt tưởng nói nàng có khế ước thú, nhưng là xem mặc chi cũng là vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng, bên kia chiến cuộc cũng bởi vì mộ dung hội đám người gia nhập mà chiến cuộc nghịch chuyển, cũng liền không có lại kiên trì. Những người này thoạt nhìn không giống như là liêu quận người. Mặc chi quan sát trong chốc lát những người đó nói. Ta nếu đoán không sai, những người này có thể là thất vương tử người. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi nhận thức cái này thất vương tử sao? Thất vương tử, ngươi vì cái gì sẽ suy đoán là hắn? Hắn luôn luôn không nhúng tay những việc này. Nguyên ngạn không tin. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Tư Ma U Nguyệt quay đầu nhìn hắn, không tính rất quen thuộc, nhưng là thất vương tử thanh danh ở Đại Vũ Vương triều vẫn là thực tốt, thế nhân đều truyền thất vương tử ôn tồn lễ độ, đại nhân ôn hòa, rất ít tham dự này đó chính sự. Nguyên Ngạn nói, ta cũng gặp qua hắn vài lần, xác thật giống như đồn đãi giống nhau. Tư Ma U Nguyệt quay đầu, tiếp tục xem mộ dung hội cùng Hắc Y Nhân quyết đấu, nói. Ngươi đã quên trận pháp tiêu ra ra chủ lời nói, nếu thất vương tử thật sự giống ngươi nói như vậy tốt lời nói, cũng liền sẽ không có những việc này đã xảy ra. Hảo đi, nguyên ngạn cũng nhớ tới cái kia sự tình, như vậy xem ra, này xác thật có khả năng là hắn làm. Xem ra nghe đồn là thật sự, vương gia thân thể bị hao tổn, trọng thương chưa lành, các vương tử đều ở ngo ngoe dục dịch. Mặc chi lầm bẩm nói. Cha không nghĩ tham dự đến này đó bên trong tới, chính là lại bị người kéo xuống nước. Tư Ma U Nguyệt Cảm Thán nói, Liêu Quận tuy rằng không phải rất cường đại, nhưng là được đến cha ngươi duy trì nói, chẳng khác nào được đến con mẹ ngươi duy trì. Vương ra ở truyền ngôi thời điểm, nhiều ít sẽ suy xét đến điểm này. Nguyên Ngạn nói, một khi phụ thân ngươi không muốn đứng thành hàng, những cái đó Vương Tử Vi không cho người khác được đến. Tự nhiên sẽ tưởng đối với ngươi phụ thân xuống tay Ta nương ai Không biết cha hiện tại có hay không hối hận cưới một thân phận như vậy cao người Nếu có thể Ta tưởng hắn càng nguyện ý ta nương là cái bình thường người Tư Mã U Nguyệt nói Con mẹ ngươi thân phận xác thật làm người có ý tưởng Rốt cuộc ngươi cứu cứu duy trì qua có lực ảnh hưởng Mặc chị nói Ta cứu cứu cũng là một vị vương gia sao Tư má U Nguyệt hỏi, đúng vậy, bất quá ngươi vị kia cứu cứu nơi vương triều so đại vũ vương triều còn muốn lợi hại rất nhiều, này đó ngươi về sau chậm rãi liền sẽ tiếp xúc, mặc chi ý có điều chỉ mà nói. Tư má U Nguyệt gật gật đầu, trong đó ý tứ chỉ có bọn họ hai người mới hiểu được, chiến đấu rằng co hơn một giờ, tuy rằng gian nan, nhưng là vẫn là đem những cái đó hắc y nhân toàn bộ giết chết. Cha, người thế nào? Tư Ma U Nguyệt bay qua đi, nhìn đến mộ Dung Hộ trên người đều là huyết, lo lắng hắn thương thế. Ta không có việc gì, đều là một ít bị thương ngoài ra. Mộ Dung Hộ sờ sờ cánh tay phải, màu đen máu tươi từ hắn khe hở ngón tay giữa dòng ra tới. Cha, ngươi đổ máu, trước băng bó miệng vết thương đi. Tư Ma U Nguyệt lấy ra màu trắng băng gạc, đem cánh tay hắn đơn giản băng bó một chút sau đó cho hắn ăn một viên đan dược. Mặt khác bị thương thị vệ cũng từng người băng bó hảo, tuy rằng bọn họ tổn thất tương đối nghiêm trọng, nhưng là tốt xấu cũng là bảo vệ mạch khoáng. Tư má u nguyệt xem mổ dung lâm cũng bị thương, băng bó hảo mộ dung hội sau liền đi cho hắn băng bó. Lâm thúc, ngươi thế nào? Còn hảo, cảm ơn tiểu thư. Lâm thúc, cái kia tiêu ra thế nào? Tư ma U Nguyệt hỏi, nàng cùng mộ dung hội đến Nguyệt Khê Cốc tới thời điểm, mộ dung lâm lưu tại trong thành tiếp ứng, đương xác định là tiêu ra sau, hắn liền dẫn người đi đem tiêu ra diệt, sau đó mới mang theo người đuổi tới nơi này tới tri viện mộ dung hội. Cũng đúng là bởi vì hắn tới, mộ dung hội mới rút ra thân đi nội vây tìm nàng. Mộ dung lâm biết nàng cùng tiêu nhược bạch quan hệ thực hảo, nói tiêu ra đã không có. Phải không? Tư má U Nguyệt đã đoán được kết quả này, nếu bạch đâu, các ngươi có nàng rơi xuống sao? Chúng ta nhận được tin tức sau khiến cho người đi tra xét, nàng hẳn là bị đưa tới Vương Thành. Mộ Dung Lâm nói, Vương Thành đề phòng nghiêm ngặt, muốn tra ra nàng cụ thể rơi xuống, chỉ sợ sẽ tương đối khó. Chỉ cần biết rằng nàng còn hảo hảo tồn tại liền hảo, mặt sau không cần lại tra xét. Tư má U Nguyệt nhấp nhấp miệng, yêu cầu bọn họ không cần tiếp tục. Mộ dung hội đi kiểm kê một chút nhân số, an bài thị vệ canh gác, làm những người khác nghỉ ngơi. Lộng song này hết thảy, hắn mới đến đến tư mã U Nguyệt bên người, nói, nơi này sự tình còn muốn một đoạn thời gian mới có thể kết thúc, ta làm ngươi đưa ngươi trở về. Không cần cha, ta cùng bọn họ cùng nhau trở về liền hảo. Tư Ma U Nguyệt biết nơi này sự tình nhiều, nàng không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này, trở lại quận Vương Phủ có thể càng tốt tu luyện. Mộ dung hội có chút không yên tâm, nhưng là thấy nàng kiên trì, cũng liền không hề nói cái gì, làm nàng cùng mặc chi bọn họ cùng nhau đi trở về. Tư Ma U Nguyệt trở lại Liêu Thành, gấp không chờ nổi mà trở về quận Vương Phủ, nghe được phía sau Nguyên Ngạn nói mặt sau tới tìm nàng. Nàng cũng không xoay người trả lời Trở lại quận vương phủ Nghe sơn nghe thủy biết được nàng trở về Tin tức đều thật cao hứng Rốt cuộc nghe nói Nguyệt khê cốc này Một đường đều không yên ổn Tư má u Nguyệt hỏi hai người một ít vấn đề sau Một mình trở về phòng Làm người không được quấy giày Bố trí một cái kết giới sau liền vào linh hồn trong tháp Nguyệt Nguyệt Tiểu linh tử ở nàng tiến vào nháy mắt liền cảm giác được ý niệm vừa động liền xuất hiện ở nàng trong lòng ngực. Tư Ma U Nguyệt ôm hắn hôn hôn gương mặt, Tiểu Linh Tử ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Ta nhớ ngươi muốn chết, ta cũng tưởng ngươi. Tiểu Linh Tử khó được cảm xúc lộ ra ngoài, ôm Tư Ma U Nguyệt cổ không chịu buông tay. Tư Ma U Nguyệt nhìn khôi phục giếng giếng có tự linh hồn tháp, cảm thán nơi này vẫn là yêu cầu hắn mới được. Tiểu Linh Tử một hồi lâu mới hơi chút buông ra nàng một chút, nói, đúng rồi, cha ngươi bọn họ cũng tỉnh lại, ngươi muốn gặp sao? Tư Ma U Nguyệt hai mắt sáng ngời, cha bọn họ đều tỉnh. Ân, cùng ta cùng nhau tỉnh lại, hiện tại trừ bỏ tiểu thất bọn họ ngoài, tất cả mọi người đều tỉnh. Tiểu Linh Tử nói, chúng ta đây đi xem cha. Tư Ma U Nguyệt ôm Tiểu Linh Tử đi sinh hoạt khu nơi này đã khôi phục nguyên trạng. Nguyệt Nhi, tiểu thư, Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi nhìn đến nàng, kích động mà chạy tới. Cha, An Lôi, Tư Mã U Nguyệt ôm chặt Tư Mã Lưu Hiên. Các ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi thế nào? Đây là có chuyện gì? Tư Mã Lưu Hiên ôm lấy Tư Mã U Nguyệt, cảm giác nàng có chút không giống nhau. Thân thể của ngươi đây là làm sao vậy? Cha, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại không có việc gì. Tư mã u nguyệt buông ra hắn, sửa vì keo cánh tay hắn. Như thế nào sẽ không có việc gì? Linh hồn tháp thiếu chút nữa hỏng mất, ngươi khế ước thú đều ở ngủ say, ngươi cảm thấy ngươi lời này có sức thuyết phục sao? Tư mã lưu hiên trừng mắt nàng, đừng cho ta pha trò, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không ở thánh quân các xảy ra chuyện gì? Chúng ta hiện tại còn ở Thánh Quân Các sao? Chúng ta hiện tại không ở Thánh Quân Các. Tư mã U Nguyệt Tiểu Tâm mà liếc mắt nhìn hắn. Cái kia, chúng ta hiện tại ở quỷ giới. Cái gì? Chúng ta hiện tại ở quỷ giới. Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi đều bị tin tức này chấn kinh rồi. Chúng ta như thế nào sẽ ở quỷ giới? Nguyệt Nhi, ngươi là dùng mặc vũ giao cho ngươi biện pháp. Ngươi không phải nói phải đợi ngươi thực lực lại tăng lên một ít mới có thể sao? Tư Mã Lưu Hiên hỏi Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt nhấp miệng không nói Hắn nhăn chặt mày Này rốt cuộc sao lại thế này? Cái kia, kỳ thật cũng không có gì Chính là chính là Thánh quân các đại chiến thời điểm Ta không có thể khống chế được trong cơ thể lực lượng Nổ tan xác mà chết Cha, ngươi đừng có gấp Ta không có việc gì Tư má U Nguyệt nhìn đến tư Mã Lưu Hiên sắc mặt nháy mắt trắng bệch, chạy nhanh chấn an nói. Ngươi đều đã chết, này còn gọi không có việc gì. Tư Mã Lưu Hiên vuốt nàng gương mặt, đều là cha không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi. Cha, ta kỳ thật cũng không tính đã chết. Tư mã U Nguyệt nói, ngạch, ta thân thể giống như bị người lại cứu sống. Nhưng là linh hồn không thể quay về. Cho nên chỉ có thể xem như linh hồn suốt khiếu mà thôi. Chờ ta quỷ tu đến nhất định thực lực, liền có thể cùng thân thể dung hợp. Khó trách tiểu thư ngươi khế ước thú đều lâm vào ngủ say. An lôi cảm thán nói. Phải biết rằng, nàng tình huống như vậy, khế ước thú có thể giữ được một cái mệnh đều xem như rất khó được. Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi đừng gạt ta, một năm một mười nói ra. Tư Mã Lưu Hiên nhìn nàng, không cho phép nàng trốn tránh cùng nói dối. Tư Mã U Nguyệt bị nàng nhìn chầm chầm không có biện pháp, đành phải đem ngày đó tình huống từ đầu chí cuối nói một lần. Tư Mã Lưu Hiên nghe xong, trầm mặc hồi lâu, mới sâu kín thở dài, tiên đoán nói ngươi sẽ là tiêu diệt thánh quân các người, cho nên bọn họ mới có thể nơi nơi sát toàn hệ nữ linh sư, làm hại ngươi nữ giả nam trang như vậy nhiều năm. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, vẫn là bị ngươi diệt. Chẳng qua, này đại rơi đối với ngươi mà nói quá nặng. Kỳ thật ngẫm lại cũng còn hảo. Tư Ma U Nguyệt cười nói, chúng ta không phải vẫn luôn suy nghĩ tiến quỷ giới tới sao. Hiện tại cái này không phải nhất chính đại quang minh. Hơn nữa ta cũng không có gì, chỉ cần một lần nữa tu luyện một lần là đến nơi. Một lần nữa tu luyện, lại nói tiếp bất quá bốn chữ. Nhưng là nói dễ hơn làm. Tư Mã Lưu Hiên đau lòng mà nhìn chính mình nữ nhi, vì cái gì nàng muốn chịu nhiều như vậy cực khổ? Quỷ tu giống như muốn tu hồn thể cùng linh lực đi. An Lôi đồng tình mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, này đến nhiều vất vả a. Ta kỳ thật chỉ cần tu luyện hồn thể là được. Tư Mã U Nguyệt nói, ta ở tới quỷ rơi phía trước bị ta tổ tiên cứu, hắn đem hắn lực lượng đều phong ấn tới rồi ta trong cơ thể. Chỉ cần ta tu luyện hồn thể, bị phong ấn lực lượng tự nhiên liền sẽ cởi bỏ. Hơn nữa tu luyện hồn thể công pháp ta cũng rất quen thuộc, là trước đây lăng vũ cho ta một cái phương pháp tu luyện linh hồn. Kia còn hảo. Cho nên lạp, cha ngươi không cần lo lắng cho ta. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đem hắc nham gỡ xuống tới, nói, ngươi xem ta ở quỷ rơi khế ước linh thú, là một cái hắc long nga. Đây chính là chỉ ở sau thanh long long tộc Thế nào, lợi hại đi. Ân, không tồi. Con có tiểu tím. Tư má u nguyệt đem tiểu tím kêu lên tới. Ngươi xem tiểu tím, chính là ta trước kia trong cơ thể tím cực thiên lôi, hiện tại cũng hóa hình. Cho nên ta ở quỷ giới vẫn là hôn không tồi. Tư mã lưu hiên mỉm cười gật gật đầu. Hắn biết nàng làm như vậy là muốn cho chính mình không cần như vậy lo lắng kia hắn liền làm bộ không lo lắng đi. Đúng rồi, cha, bên ngoài hiện tại đều là quỷ tộc, các ngươi vừa ra đi nói liền sẽ bị người chú ý, cho nên mặt sau thời gian đến ủy khuất các ngươi lưu tại linh hồn trong tháp. Này không quan hệ, ngươi nơi này tốt như vậy, bên ngoài ở chỗ này cũng có thể hảo hảo tu luyện. Tư mã lưu hiền nói, bất quá, ngươi nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, nhất định phải làm chúng ta đi ra ngoài không thể tay giống như lần trước như vậy. Ân, ta sẽ. thật sự, lão cha ngươi phải tin tưởng ta. nhìn đến Tư Mã Lưu Hiên không tín nhiệm ánh mắt, nàng liền kém nhất tay thể. danh dự thiếu gia. Tư Mã Lưu Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn là không tin nàng. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo cánh tay hắn lắc lắc, làm nũng nói: cha, đừng như vậy sao? Ta bảo đảm lần sau có nguy hiểm nhất định sẽ kêu ngươi, ta sẽ không lại làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh. Liền lại tin ngươi một lần, tư mã lưu hiên chọc chọc cái chán của nàng, vẻ mặt sủng nịch. Cha, chúng ta đi tìm cái địa phương ngồi liêu đi, ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Ta đi pha trà, an lôi nói xong, xoay người đi tư mã u nguyệt trà thất. Bị quên đi tiểu linh tử thấy nàng kia kích động kính nhi đi qua, lại chạy tới nàng trong lòng ngực, đem tiểu tím sách lên tới ném đi ra ngoài. Nguyệt nguyệt ôm ấp là hắn địa phương, mặt khác thú thú đều dựa vào biên. Tiểu tím chính ngủ thoải mái đâu, thình lình bị như vậy một ném, rời giường khí thật là nghiêm trọng, hét lên một tiếng. Sau đó chiều tiểu linh tử nhào tới. suy tiểu linh tử trợn trắng mắt. Ý niệm vừa động tiểu tím liền không biết bị ném đến cái nào xó xỉnh bên trong đi. Hừ, ở chỗ này, hắn lợi hại nhất. Tiểu tím ở bên ngoài lại phong cảnh có thể thế nào? Còn không phải bị hắn một cái ý niệm liền ném bay. Thanh trừ chư chướng ngại, hắn vừa lòng mà ở tư Ma u nguyệt trong lòng ngực có cỏ. Tư Ma u nguyệt vô vô hắn đầu, nói, bướng bình. Ngươi hiện tại nói nói. Ngươi đến quỷ giới đã bao lâu, đều đã trải qua cái gì, ngươi tình cảnh thế nào, quỷ cơ biết ngươi đã đến rồi sao, tư mã lưu hiên hỏi. Không biết, bất quá ta đã gặp qua mặc vũ cùng biểu ca, lại còn có nhận cái cha nuôi, ngày đó ta tới rồi quỷ giới. Tư mã u nguyệt đem chính mình tới rồi quỷ giới sau sự tình đều nói một lần, nghe được nàng trải qua, an lôi đều ngây dại, lầm bẩm nói. Tiểu thư, bọn họ nói không sai, ngươi thật đúng là chính là đi đến chỗ nào, sự tình liền phát sinh đến chỗ nào a. Tư mã lưu hiên tắc muốn bình tĩnh nhiều, nhìn nàng hỏi, ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì? Đối với mặt sau kế hoạch, tư mã u nguyệt sớm có an bài. Tư mã lưu hiên vừa hỏi, nàng liền đáp, tu luyện, tu luyện, tu luyện, ta hiện tại thực lực quá thấp, cho nên cần thiết muốn trước tu luyện. Hơn nữa khế ước hắc nham được đến lực lượng ta còn không có hoàn toàn khống chế, ta cũng muốn làm quen một chút. Hiện tại tu luyện sát thật là trọng trung chi trọng, nếu bị quỷ cơ hoặc là những người khác phát hiện thân phận của người, ít nhất còn có lực lượng phản kháng. Tư Mã Lưu Hiên nói. Đúng vậy, hơn nữa cha nuôi tình cảnh hiện tại cũng không tốt, ta nếu sử dụng hắn nữ nhi thân phận, liền phải gánh vác nàng nữ nhi trách nhiệm. Bồi hắn vượt qua này đoạn gian nan thời kỳ, chờ ta thực lực đề cao, là có thể đi tìm biểu ca, sau đó đi cứu nương. Tư mã lưu hiên ánh mắt đang nghe đến cứu nương thời điểm có trong nháy mắt giao động, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Cứu con mẹ ngươi sự tình trước không nóng nảy, nếu nàng ở, cũng sẽ làm ngươi đem tự thân an toàn đặt ở đế nhất. Ta biết đến, cha, tư mã u nguyệt cười cười. Biết Tư Mã Lưu Hiên trong lòng so nàng còn sốt ruột. Nàng ở linh hồn trong tháp cùng Tư Mã Lưu Hiên hàn huyên đã lâu, cấp Tư Mã Lưu Hiên cùng An lôi lưu lại một ít giảng quỷ giới thư tịch sau mới đi ra ngoài. Nàng muốn tu luyện, liền không thể lưu tại linh hồn trong tháp, bên trong không thể cung cấp nàng tu luyện tài nguyên. Nàng triệt rớt kết giới, bên ngoài nghe sơn nghe thủy lập tức phát hiện. Tiểu thư, có cái gì phân phó sao? Không có, ta muốn bế quan tu luyện, các ngươi không cần thủ, cha hoặc là lâm thúc trở về nói lại cho ta biết. Tư mã u nguyệt đột nhiên một đốn, tính, ta trước đi ra ngoài một chuyến, trở về lại bắt đầu bế quan. Nàng một mình rời đi liêu thành, đi vào vùng ngoại thành, tìm cái không người địa phương, đem tiểu tím kêu lên, hỏi, ta lần trước thăng cấp như thế nào không có trải qua lôi kiếp? Hừ... Tiểu tím đem đầu thiên đến một bên, không để ý tới nàng. Nữ nhân này là tiểu linh tử đồng lóa, liền biết khi dễ nó. Tư má u nguyệt mắt trợn trắng, này ngạo kiều ra hỏa bị thương, muôn hồng nó thật đúng là phiền toái. Nói một đống lời hay, cho phép một đống chỗ tốt sau, tiểu tím rút cuộc không hề cho nàng cái ót. Được rồi, hiện tại có thể nói cho ta đi. Vì cái gì ta lần trước thăng cấp không có trải qua lôi kiếp? Kia còn không phải ta công lao. Tiểu tím chừng mắt nàng. Kia hai người rốt cuộc không quen thuộc, làm cho bọn họ biết ngươi bí mật không tốt, cho nên mới cho ngươi ngăn chặn. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn cùng tiểu linh tử khi dễ ta. Ta chỗ nào có, kia không phải các ngươi chi gian tăng tiến cảm tình phương thức sao? Tư ma U Nguyệt Hồng nói. Nếu lôi kiếp đã bị ngươi áp chế, ta có phải hay không liền không cần trải qua lôi kiếp? Ngươi tưởng Mỹ, áp chế chỉ là tạm thời, không có khả năng bởi vì áp chế liền biến mất, ngươi vẫn là đến chính mình đi trải qua mới được. Tiểu tím vui sướng khi người gặp hòa mà nói. Hơn nữa, áp chế thời gian càng lâu, đến lúc đó lôi kiếp bắn ngược liền càng lợi hại. Ngươi hiện tại áp chế hơn phân nửa tháng phòng trừng lôi kiếp cũng liền tăng lên cái gấp đôi đi. Ngươi ra ra. Tư má u nguyệt nhìn đến tiểu tím kia dáng vẻ đắc ý. Hận không thể vèo nó cổ. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta. Đã quên. Tiểu tím bình tĩnh mà liếm liếm chính mình móng vuốt. Hơn nữa ngươi biết đến. Ta không ra ra. Tư Mã u nguyệt. Mặc kệ ra hỏa này. Nàng điều động trong cơ thể linh lực thực mau kiếp vân liền ở nàng trên không tụ tập. Nhìn đến càng ngày càng đen thiên, nàng trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, mỗi lần thăng cấp đều phải bị phách, khi nào có thể tới cái đầu A. Bang! Bang! Lôi điện rơi xuống, bởi vì có tiểu tím ở, vân hồn cũng không có phóng thủy, mỗi một đạo lôi điện đều đánh vững chắc, mặc dù là mộ dung hội ở chỗ này, hắn cũng bất giác chính mình có thể là tiếp được vài đạo. Cùng thường lui tới giống nhau, tiểu tím hấp thu hơn phân nửa, chính nàng thừa nhận một bộ phận nhỏ, dùng để rèn nàng thân thể. Tuy là như thế, chờ nàng độ xong lôi kiếp, cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất, liền động một chút sức lực đều không có. Một đôi màu ngân bạch dày bó ngừng ở nàng bên người, tiếp theo mặc chi kia trương yêu nghiệt mặt tiến vào nàng tầm mắt. Sao ngươi lại tới đây? Nàng nằm trên mặt đất cũng không có lên tính toán. dù sao cái dạng này cũng đã bị hắn thấy được, hình tượng gì đó đã sớm ném đến chảo hoa Quốc đi. lão tổ nói, nếu nhìn đến có người bị sét đánh, kia nhất định là ngươi cái này xui xẻo bi thôi người. ta phía trước còn không tin, hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là xui xẻo, phỏng chừng là cái thứ nhất bị sét đánh quỷ tộc. mặc chi khóe miệng ngậm mỉm cười, nhìn đến tư ma u nguyệt trải qua kiết lôi. Hiện tại đen tuyền bộ dáng, Mạc Danh cảm thấy có chút hỉ cảm. Ta khẳng định không phải cái thứ nhất, nhưng là hẳn là tương đối xui xẻo kia một cái. Tư Mã U Nguyệt đáp, nếu ngươi đã đến rồi, vậy không khách khí. Ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi. Ngươi nhưng thật ra sẽ sai xử. Mặc Chi cười khẽ, cũng không có đối nàng yêu cầu này cảm thấy sinh khí. Ta nếu là không có tới đâu. Không ai tới có không ai tới tính toán, có người tới liền có có người tới kế hoạch. Tư Mã U Nguyệt nói, lại không đi, đã có thể phải bị người vây xem. Mặc chi bĩu môi, khom lưng đem nàng ôm lên, lấy ra dùng một lần chuyển tống chặt mang theo nàng rời đi lôi kiếp phạm vi. Liêu ngoài thành lại lần nữa xuất hiện lôi kiếp tin tức thực khối chuyển đi ra ngoài. Nếu nói một lần là trùng hợp nói, hai lần lấy cớ này liền vô dụng. Tất cả mọi người đều sôi nổi tò mò, rốt cuộc là người nào ở gần đây độ kiếp, vì thế sôi nổi đuổi lại đây. Bất quá để lại cho bọn họ chỉ có một mảnh hỗn độn sơn cốc. Bởi vì tư Ma u nguyệt trên người có thương tích, mặc chi cũng không có đem nàng mang về quận Vương Phủ, mà là đưa tới hắn xuống giường địa phương. Hắn đem nàng đặt ở trên giường, nói, ta đi tìm cái nha hoàn tới cấp ngươi thượng dược. Không cần. Ta không thói quen người xa là chạm vào ta thân thể. Tư mã u nguyệt cự tuyệt, nếu là làm người tới cấp nàng làm cho lời nói, nàng thể chất không phải cho hấp thụ ánh sáng. Mặc chi nhướng mày, làm như đang nói kia như thế nào làm hắn ôm nàng đã trở lại. Tư má u nguyệt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cái kia không giống nhau sao? Bất quá nàng hiện tại cả người đều hắc giống than đá giống nhau, mặt đỏ cũng nhìn không ra tới. Ha hà, mặc chi cười khẽ, nếu không muốn, vậy quên đi, đem đan dược ăn. Tư má u nguyệt ăn xong hắn đan dược, cảm giác thân thể đau đớn giảm bớt không ít. Người này đan dược hiệu quả thật tốt. Mặc tộc đan dược, có thể có bất hảo. Mặc chi kéo cái ghế dựa ở mép giường ngồi xuống. Mặc tộc, nguyên lai like các ngươi là một chủng tộc, ta còn tưởng rằng là gia tộc đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi không biết, Lão Tổ chưa cho ngươi nói sao? Không có, Chúng ta ở bên nhau thời điểm, Tham thảo trà nghệ thời điểm chiếm đa số, Sau đó chính là dạy ta một ít minh kỹ, Đối với thân phận của hắn nhưng thật ra không nhiều lời. Lão Tổ cư nhiên giáo ngươi minh kỹ, Chúng ta cũng chưa này đãi ngộ, Mặc chi dường như ghen nói, Hắn đối với ngươi quả nhiên so đối chúng ta hảo, Hắn làm ngươi tới bảo hộ ta, ngươi liền đồng ý. Ngươi thoạt nhìn cũng không như là loại này nghe lời người. Mặc chi trừ trừ khóe miệng, hắn như là không nghe lời người sao. kỳ thật, là lão tổ đáp ứng rồi ta một cái yêu cầu, ta mới đến thử xem. Tư ma u nguyệt có chút tò mò, mặc vũ sẽ đáp ứng mặc chi sự tình gì, mới có thể làm hắn nguyện ý tới tiếp cận chính mình. Hắn nói. Nếu ta tới bảo hộ ngươi, về sau ta hôn sự trong tộc người liền không thể nhúng tay. Mặc chị nói. Phụt, tư ma u nguyệt bật cười, các ngươi còn sẽ suy xét hôn sự loại chuyện này. Người bình thường là sẽ không, nhưng là bị điều động nội bộ vì mặc tộc người nối nghiệp mấy người kia, đều đến cưới trong tộc an bài nữ tử. Ta từ nhỏ không thích loại này an bài, cho nên chỉ cần ta bảo vệ tốt ngươi, liền không cần cưới. Mạc Chi nói, hơn nữa, hơn nữa cái gì? Lão tổ nói, ngươi là cái thú vị người, sẽ không làm ta thất vọng nhàm chán. Nếu đến nơi đây tơi sau phát hiện ngươi không tốt, không muốn nói, cũng có thể trước tiên trở về. Mạc Chi nói, bất quá lão tổ thực hiểu biết ta, ngươi xác thật so trong tưởng tượng thú vị, là bị ngươi đậu thú vị đi. Tư Ma U Nguyệt chừng hắn một cái. Lúc ấy hắn rõ ràng liền biết chính mình thân phận, còn như vậy đậu nàng, nếu không phải nàng trái tim cường đại, phỏng chừng đã bị hắn hủ chết. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút dưới tình huống như vậy sẽ có phản ứng gì? Nếu ngươi nếu là hoàng thần hoặc là hướng lão tổ bọn họ xin giúp đỡ, vậy quá làm ta thất vọng rồi. Kết quả ngươi căn bản là không có gì phản ứng. Mặc chị nói, nếu khi đó nàng dò hoảng sợ, Hương lão tổ xin giúp đỡ nói, hắn khả năng hiện tại cũng đã không ở nơi này. Tư Ma u nguyệt đối với hắn đầu chính mình tìm niềm vui sự tình không nghĩ tỏ vẻ cái nhìn. Bằng không nàng sợ chính mình nhìn không được dòng tàu hắn. Đúng rồi, ngươi nhớ do phái người đi quận vương phủ nói một tiếng, bằng không nghe sơn nghe thủy muốn lo lắng. Nàng nhắc nhở nói, ngươi đối mộ dung tịch nha hoàn nhưng thật ra rất để bụng. Các nàng đối ta khá tốt, nói một tiếng, cũng miễn cho làm các nàng lo lắng. Chính là, các nàng lo lắng chính là mộ dung tịch, không phải ngươi. Ít nhất, hiện tại này phân hảo là ta ở thừa nhận. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu về sau phát hiện ta không phải mộ dung tịch, liền không hảo, ta đây tự nhiên cũng liền đối với các nàng không hảo. Hiện tại ít nhất là tốt. Mặc chi nhìn chằm chằm nàng nhìn đã lâu. Không biết suy nghĩ cái gì, theo sau một câu chưa nói, xoay người đi ra ngoài. Ra hỏa này, liền như vậy đi rồi, cũng không biết có thể hay không đi. Nàng nói thầm một câu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nàng ở chỗ này dưỡng hai ngày, thương liền khỏi hẳn. Tốc độ này xem mặc chi đều kinh ngạc không thôi. Lần này đa tạ ngươi, tư Ma u nguyệt cảm tạ nói, tuy rằng hắn không có tới nàng cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng là nhân ra xuất lực, vẫn là muốn cảm tạ một chút. Nói như vậy nhiều không thành ý. Mặc chi mỉm cười nhìn chầm chầm nàng. À, tư Ma u nguyệt hơi giật mình. Chẳng lẽ còn muốn nàng cho hắn thực chất cảm tạ. Ra mặt muốn hay không như vậy hậu? Lão tổ nói, ngươi trà nghệ ở hắn phía trên. Không biết ta có thể hay không may mắn uống đến ngươi phao chế trà. Tư Ma u nguyệt chớp chớp mắt. Liền cái này Bằng không ngươi nghĩ sao Mặc chi hỏi lại Giờ lên khóe miệng biểu hiện ra hắn hảo tâm tình Khủ khủ Ngươi tưởng uống cái gì trà Ta tương đối thiên vị trà xanh Tư mã u nguyệt gật đầu Hai người đi trong viện đình hóng gió Nàng lấy ra trà cụ Bắt đầu nấu thủy tẩy ly phân trà Chờ chuẩn bị cho tốt này đó Thủy cũng khai Nàng lại bắt đầu pha trà Mặc chi nhìn nàng nước chảy mây trôi động tác, ưu nhã lại phong tình, mặc dù chỉ là nhìn nàng, liền cảm thấy là một loại hưởng thụ. Thỉnh Tư má u nguyệt đem chén trà kẹp đến trước mặt hắn, hắn nâng chung trà lên, một cổ thanh hương xông vào mũi, cùng di vắng mùi hương thực không giống nhau. Hắn nhẹ nhàng suyết một ngụm, mùi hương tràn đầy môi răng, tiếp theo lan tràn đến toàn thân, cả người tựa hồ đều sảng khoái lên. Quả nhiên là hảo trà, khó trách lão tổ như vậy thích ngươi phao trà. Hắn phía trước tưởng lão tổ nói ngoa, không nghĩ tới cư nhiên thật sự như thế hảo uống. Ngươi rất nhiều địa phương cùng mặc vũ thực tương tự, mặc dù là phẩm trà động tác đều rất giống. Tư má U Nguyệt nói, ngươi có phải hay không rất được hắn yêu thích. Mặc chi nhướng mày, có như vậy rõ ràng. Bất quá lão tổ thường xuyên không ở trong tập. Ta mấy năm nay cũng rất ít trở về, nhìn thấy hắn số lần thiếu rất nhiều. Thật vất vả nhìn thấy một lần, chính là để cho ta tới bảo hộ ngươi cái này tiểu nha đầu, ngấm lại vẫn là có chút tâm tắc. Hắn cảm khái nói. Rõ ràng là bởi vì cái kia giao dịch, ngươi mới đến. Đừng nói ngươi đa tâm không cam lòng tình không muốn dường như. Tư mã u nguyệt chọc thùng hắn. Ha hả bị ngươi xem thấu. Một cái thị vệ từ bên ngoài đi đến, nhìn đến hai người ở đình hòng do uống trà, thiếu chủ cười so dĩ vãng đều vui vẻ, có chút do dự muốn hay không tiến lên đấy. Mặc chi phát hiện hắn, hơi hơi nhíu mày, không có sự tình khẩn yếu, hắn sẽ không tiến vào. Phát sinh sự tình gì? Thiếu chủ, đồng ra đi quận vương phủ, muốn thấy tịch tiểu thư, bởi vì quận vương cùng tịch tiểu thư đều không ở, cho nên đang ở nháo sự. Thị vệ đáp, mặc chi làm cho bọn họ chú ý quận vương phủ sự tình, cho nên hắn được đến tin tức liền tới rồi. Tư Ma U Nguyệt nắm chén trả tay một đốn, khí thế lạnh lùng, nhìn thị vệ nói, đồng ra ở quận vương phủ nháo. Đúng vậy, đả thương không ít quận vương phủ thị vệ. Kia thị vệ cảm giác tư Ma U Nguyệt đột nhiên giống như thay đổi một người giống nhau, có chút nghi hoặc mà nhìn nàng. Dám đánh ta quận vương phủ người, đồng ra thật là làm tốt lắm, ta đi về trước. Nàng đem chén trà phóng tới trên bàn, chờ nàng rời đi, chén trà trực tiếp nứt ra mấy cánh. Mặc chi nhìn nàng rời đi bóng dáng, nhìn nhìn lại vỡ vụ chén trà, hơi hơi lắc lắc đầu, tốt như vậy trà cụ, đáng tiếc, ngươi còn có cái gì thật tốt. Hồi thiếu chủ, đồng gia sở dĩ dám đi quận vương phủ tìm phiền toái là bởi vì Đại Vũ Vương phủ tới người." Thị vệ trả lời nói, "Nói như vậy, đồng gia là con nắm chắc a, nha đầu này liền như vậy đi trở về, con không được có hại. Như thế nào liền không hướng ta xin giúp đỡ đâu?" Hắn lẩm bẩm nói. Người khác sau lại tới mới phát hiện, Tư Ma U Nguyệt không phải cái loại này sẽ thói quen ỷ lại người khác, chuyện của nàng nàng đều thích kinh nghiệm bản thân này vì Chẳng sợ biết khó khăn thật mạnh Nàng cũng thẳng tiến không lùi Thiếu chủ Mộ dung hội cùng quản gia đều không ở quận Vương Phủ Nếu tịch tiểu thư trở về Sẽ trực tiếp đối mặt những người đó Không biết có thể hay không có nguy hiểm Chúng ta muốn hay không đi xem Cái này thị vệ là từ tiểu đi theo mặc chi Đối với hắn lần này tới bảo hộ Tư ma u nguyệt mục đích cũng biết rất rõ ràng Nhìn đến tư ma u nguyệt Một người chạy về đi Hắn lo lắng nàng một người ứng phó không tới. Đi, đương nhiên mau chân đến xem nàng chuẩn bị như thế nào đi ứng phó những người này. Mặc chi đối với chính mình ở tư Ma u nguyệt trước mặt lại bị nàng xem nhẹ một chuyện có chút tiểu để ý, cũng lo lắng nàng ứng phó không tới những người đó. Bất quá, chúng ta không thể trực tiếp đi, như vậy sẽ làm người hoài nghi. Nguyên ngạn này hai ngày đang làm cái gì? Tư Ma u nguyệt kêu ra tiểu hắc. Cươi nó nhanh chóng chạy về quận Vương Phủ, còn không có tới gần liền nghe được bên kia chuyển đến oanh một tiếng. Chuyển qua góc đường, nàng thấy được ở gió lạnh trung thiếu đại môn quận Vương Phủ. Bụi mù còn không có tan đi, quận Vương Phủ thị vệ nhìn đại môn bị oanh rớt, tư giận mà đứng ở cổng lớn, không được những người này đi vào một bước. Hai bên liền như vậy rằng co. Tư má u nguyệt nhìn trống giống đại môn. Vì quận vương phủ đại môn bi ai ba giây đồng hồ, vì sao mỗi lần bị thương đều là cái này môn đâu? Ta đếm tới tam, các ngươi nếu là lại không đem mổ dung tịch giao ra đây, ta lại oanh đã có thể không phải này đại môn. Một cái tên lùn mập cười ở một con thật lớn minh thú thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn quận vương phủ thị vệ. Chúng ta đã nói, tiểu thư hiện tại không ở trong phủ, các ngươi lại hùng hổ doan người cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe Sơn đứng ở thị vệ phía trước, không chút nào nhút nhát mà cùng cái kia tên lùn mập đối diện. Không khách khí, ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Tên lùn mập nhìn Nghe Sơn, ngươi dám cùng vương phủ gọi nhịp, là chê sống lâu sao? Cô bé lớn lên nhưng thật ra không tồi, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Phi, liền ngươi này lùn nghèo lùn, còn muốn ta đi theo ngươi, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi bộ dáng gì. Tiểu thư nhà ta nói qua, người xấu không quan trọng, ra tới dọa người liền không hảo. Nghe Sơn đôi tay chống nạnh, khi thế thượng liền đem kia tên lùn mập áp đi qua. Phốc, ha ha ha, quận vương phủ thị vệ đều bật cười. Bọn họ chưa bao giờ biết luôn luôn nhìn văn tính nghe Sơn cư nhiên còn sẽ mắng chửi người. ngươi tìm chết, tên lùn mập buồn bực, lấy ra một phen trường thương chiều nàng đâm tới. Nghe Sơn chiều mặt sau thối lui, nhẹ nhàng né tránh hắn này nhất chiêu. Tên lùn mập một kích không thành, càng thêm tự giận, đối đổng ra người quát, đem quận vương phủ người đều bắt lại. Hôm nay ta liền thế quận vương dạy dỗ dạy dỗ này đó không hiểu quy củ gia hỏa. Tư ma U Nguyệt nhìn đến đồng gia người đem quận vương phủ người vây lên, muốn động thủ, đi qua đi nói, ta xem ai dám. Nơi nào tới a mi -ơ a cậu đều dám dạy huấn quận vương phủ người. Ngươi là ai? Tên lùn mập lần đầu tiên nhìn thấy Tư ma U Nguyệt, bị nàng diện mạo hòa khí thế hấp dẫn ở Sắc mị mị đôi mắt phóng đáng khinh quang mang. Ta là ai? Ngươi không phải tới tìm ta sao? Tiểu Hắc mang theo nàng đi vào đồng ra vòng vây, đi vào quận Vương Phủ Thị vệ phía trước. Tiểu Thư! Nghe Sơn nhìn đến Tư Má U Nguyệt tiến vào, nôn nóng không thôi. Nàng không phải phái người đi đầu phố thủ chứ sao? Nàng liền sợ Tư Má U Nguyệt xuất hiện, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự đã trở lại. Ngươi chính là mộ dung tịch, không nghĩ tới cư nhiên là cái mỹ nhân nhi. Tên lùn mập đánh giá tư má u nguyệt, nước miếng đều phải chảy ra. Kia xích, loả loả ánh mắt làm người thực không thoải mái, trên mặt một đống thịt mỡ tế ở bên nhau, xấu xí bất kham. Nhà ta nghe Sơn nói không tồi, người lớn lên xấu liền không cần ra tới dòa người. Nếu là đem người qua đường cách đêm cơm dòa ra tới, đem trẻ con dòa khóc liền không hảo. Tư Ma U Nguyệt chán ghét phất phất tay, giống như chính mình trước mặt chạm người làm nàng cảm giác được ghê tởm giống nhau. Mộ dung tịch, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã đào tẩu. Một cái phụ nhân trang điểm nữ tử tiến lên hai bước, chỉ vào tư Ma U Nguyệt nói, hôm nay ta liền đi tánh mạng của ngươi, vì ta hai cái nữ nhi báo thù. Vị này bà cố nội, ngươi là ai a? như thế nào cùng người điên giống nhau? Ra tới tóm được người liền cắn. Người nữ nhi là ai? Ta nhận thức sao? Tư má u nguyệt vuốt chính mình đầu tóc, liền cai ánh mắt đều thiếu phụ. Mộ dung tịch, người thiếu giả ngu. Ta hai cái nữ nhi chính là bị ngươi hại chết. Kia phụ nhân oán hận mà nói. Người nói người nữ nhi là bị ta hại chết, có chứng cứ sao? Cư nhiên còn mang theo người tới ta quận vương phủ nháo sự. Ta mới phải hảo hảo cùng ngươi tính tính này bút chướng. Tư Ma U Nguyệt lánh mắt xem qua đi, làm không hề chuẩn bị phụ nhân hoảng sợ. Ngươi dám nói, liên nhi cùng song nhi chết cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nói đồng kỳ liên cùng đồng kỳ song a các nàng chết vốn di liền cùng ta không có quan hệ. Tư Ma U Nguyệt vô tội buông tay. Hừ, chúng ta đã được đến tin tức. Liên nhi cùng song nhi chết thời điểm ngươi liền ở một bên, ngươi vẫn luôn cùng song nhi các nàng bất hòa, phía trước ở mây tía các còn giết ta đồng ra thị vệ, ngươi hòa giải ngươi không quan hệ, ngươi lừa ai đâu. Phụ nhân chỉ trích nói. Tư ma U Nguyệt suy đoán này tin tức hẳn là lưu lại dấu chân người kia nói ra, chỉ là không biết hắn cùng đồng ra có cái gì quan hệ, cư nhiên riêng tới nói cho các nàng tin tức này. Đồng kỳ liên cùng đồng kỳ xong là bị Minh Âm Lang cấp giết. Ngươi muốn báo thù, đi tìm Minh Âm Lang à? Chạy đến ta quận Vương Phủ tới Dương Oai, là khi dễ cha ta không ở sao? Nàng hử lạnh. Những cái đó Minh Âm Lang còn không phải chịu ngươi sai xử. Nếu không phải ngươi, chúng nó như thế nào sẽ công kích liên nhi cùng song nhi? Phụ nhân kêu lên. Thiết, bà cố nội, đừng tưởng rằng ngươi lão. Liền có thể già mà không đứng đắn, lung tung cho người khác an tội danh, đồng kỳ liên cùng đồng kỳ song sở dĩ sẽ bị Minh âm lang đuổi giết, là bởi vì các nàng đoạt nhân ra ấu tể, ở bị đuổi giết thời điểm, chẳng những không có đem ấu tể còn cấp Minh âm lang, ngược lại đem này giết hại, Minh âm lang không giết các nàng giết ai. Tư ma U Nguyệt Trào Phúng nói, lúc ấy chỉ có ngươi ở nơi đó, ngươi tưởng nói như thế nào đều được. Bất quá, ta một chữ đều sẽ không tin, hiện tại ngươi liền giao cho nữ nhi của ta nhóm trôn cùng đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp ngưng ra linh lực, chiều tư ma u nguyệt công lại đây. Tư má u nguyệt bên người thị vệ tất cả đều động lên, mấy cái đón nhận đồng kỳ xong nàng mẹ, mặt khác đem tư ma u nguyệt vây quanh lên. Đồng ra thị vệ vừa thấy đối phương đều động, cũng động, đồng ra người cùng quận vương phủ thị vệ chiến ở bên nhau. Dần dần, tư Ma u nguyệt bên người thị vệ đều bị dẫn đi rồi. Đi tìm chết đi. Phụ nhân ác độc ánh mắt tỏa định tư Ma u nguyệt, lấy ra trường kiếm chiều nàng đâm tới. Dừng tay. Nguyên ngạn gần nhất, nhìn đến chính là như thế một mán, một bên kêu. Một bên ngưng ra linh lực muốn xóa sạch phụ nhân kiếm. Chính là hắn khoảng cách các nàng chính là khoảng cách quá xa. Mà đối phương khoảng cách thân cận quá, mắt thấy trường kiếm liền phải đâm đến tư mã u nguyệt thân thể. Không gian phong tỏa. Bên tai vang lên mặc chi thanh lánh thanh âm, tựa hổ mang theo tự giật. Khanh. Nguyên ngạn linh lực đem trường kiếm xóa sạch, tư mã u nguyệt tưởng động, lại phát hiện chính mình bị không gian vây quanh. Không nghĩ tới mặc chi không gian phong tỏa dùng như vậy thành thạo. Xem ra hắn ở trận pháp tạo nghệ rất cao à, đáng tiếc chính mình hiện tại không thực lực, tránh không khai hắn phong tỏa. Cũng may thực mau hắn liền giải trừ phong tỏa, nàng lại khôi phục tự do. Những người khác đều còn không có tới kịp nói cái gì, đột nhiên cảm giác được một trận gió thanh gào thét mà qua, màu đen bóng ráng nhoáng lên, tiếp theo, còn tưởng lại phát động công kích đồng kỳ xong nàng mẹ liền bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người bị này nhất chiêu cấp sợ ngây người, chiến đấu hai bên đều ngừng lại. Tiểu hắc lắc lắc chính mình cái đuôi, nhìn vừa rồi vây quanh ở tư ma u nguyệt bên người những cái đó đồng ra người, bạch bạch bạch mấy cái đuôi đi xuống, những người đó tất cả đều cấp phiến bay. Hừ, cư nhiên dám đánh ta tịch nhi, tìm chết. Trừ bỏ mặc chi cùng nguyên ngạc, những người khác đều không biết này đột nhiên toát ra tới hắc cái đuôi là của ai. Hắc Nham huy động chính mình cái đuôi, nhìn chầm chầm những người đó, ai dám tới gần, giống nhau trụt phi. Hắc, Hắc Long. Tên lùn mập cùng đồng ra người nhìn đến Hắc Nham, đều sợ ngây người. Bọn họ cư nhiên có thể nhìn đến trong truyền thuyết Hắc Long, này không phải nằm mơ đi. Hừ, ngươi chờ tiện dân, cư nhiên dám đụng đến ta khế chủ, thật là thật to gan. Hắc Nham quát lạnh. Dòa những người đó đại khí cũng không dám ra một cái Hừ, bất quá là một con hắc long Có gì đặc biệt hơn người Ở vương triều quân đội trước mặt Cũng bất quá là một con minh thú mà thôi Tên lùn mập sinh khí tư má u nguyệt Cũng bị hắc long dọa tới rồi Kiều tay hoa lan nói Chỉ là một con minh thú mà thôi Hắc nham nhìn chầm chầm tên lùn mập Một trường lớn lên thân thể đột ngột Từ mặt đất mọc lên Trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn, một tiếng rồng ngâm, chấn mọi người màng tai phát đau, cuồng phong đem tên lùn mập cùng đồng ra người thổi sau này dịch mấy chục mét. ngẩng Hắn gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi vung, một cái đuôi liền đem một cái đồng ra người chụp thành bánh nhân thịt. Giống! Tên lùn mập dưới thân tòa kỵ ngay từ đầu nhìn đến hắc nham thời điểm còn có chút sợ, nhưng là đối mặt hắc nham công kích. Nó cư nhiên cũng bắt đầu phản kháng, kia minh thú không biết là chủng tộc gì, tuy rằng chân ở run lên, nhưng là cư nhiên thật đúng là có thể chống cự hắc nham công kích. Ta này tòa kỵ chính là hắc tỷ hưu, cũng không bại bởi ngươi, tên lùn mập đắc y nói. Tư ma u nguyệt hai mắt híp lại, người này cư nhiên có hắc tỷ hưu, thuyết minh hắn ở vương triều địa vị không thấp, bất quá, liền tính như thế kia cũng không thể tới khi dễ quận vương phủ người mộ dung tịch người tốt nhất ngoan ngoan theo chúng ta đi như vậy ngươi suy khiến minh âm lang sát động ra tỷ muội sự tình chúng ta có thể không tội liên đới quận vương phủ người tên lùn mập sắc mị mị nhìn tư ma u nguyệt nhìn đến nàng nóng bỏng thân thể phía dưới lão nhị đều quản không được chỉ bằng ngươi tiểu tỳ hưu Từ Ma U Nguyệt khinh miệt mà nhìn kia chỉ cùng nó chủ nhân giống nhau xấu xí minh thú. Ngươi tuy rằng có hắc long, nhưng ta tỷ hưu chính là thành thục kỳ minh thú, ngươi hắc long tuy rằng phẩm cấp thượng muốn cao một ít, nhưng là rốt cuộc vẫn là không lớn lên tiểu nai hoa. Ha ha ha, tên lùn mập cười to, cảm thấy chính mình không ai bỉ nổi, thuận tiện nói thêm câu nữa, ngươi nếu là động ta, kia vương triều quân đội ngày mai liền sẽ diệt ngươi quận vương phủ. Cho nên, các ngươi vẫn là ngoan ngoán, không cần phản kháng hảo. Tư Ma u nguyệt quay đầu. Không giấu vết mà nhìn mặc chi liếc mắt một cái, thấy hắn chiều nàng gật gật đầu, quay đầu lại nhìn tên lùn mập cười. Này cười, tên lùn mập nhìn hồi lâu nước miếng rốt cuộc vẫn là chảy ra. Thật ghê tởm. Nghe Sơn chán ghét nhíu mày, tiến lên đứng ở tư má u nguyệt phía trước, ngăn trở hắn đáng khinh ánh mắt. Hắc hắc, cô bé, ngươi cũng tuyệt diệu, ngươi đừng có gấp, ta sẽ mang theo ngươi cùng nhau, ra nhất định hảo hảo thương tiếc ngươi, tên lùn mập cười ha hả mà nói. Tên mập chết tiệt, thu hồi ngươi ghê tởm đôi mắt, bằng không ta cho ngươi đào ra, nghe thủy cũng vọt tới phía trước, chặn ngang nói. Lại tới một cái xinh đẹp nha đầu, tấm tắc, mộ dung tịch, chính ngươi lớn lên đẹp không nói. Bên người nha hoàn đều như vậy xinh đẹp, thật là tiện nghi nam nhân à. Tên lùn mập nhìn diện mạo tuyệt mỹ ba người, cảm giác hai mắt của mình đều phải xem bất quá tới. Tư má U Nguyệt giữ chặt táo bạo hai người, đem các nàng kéo đến chính mình phía sau, nói, cùng một cái người sắp chết so đo như vậy nhiều làm gì. Tiểu thư, nghe sơn nghe thủy cảm động mà nhìn tư ma U Nguyệt, nàng ở dùng thân thể của mình bảo hộ các nàng. Như vậy tiểu thư so trước kia hảo quá nhiều. Tư ma U Nguyệt nhìn đến các nàng hai ánh mắt, trừ trừ khóe miệng, không mặt mũi nói chính mình như vậy là vì có thể hảo hảo công kích tên lùn mập. An sử đại nhân, nói tốt đem tư ma U Nguyệt giao cho chúng ta. Đồng kỳ liên nàng mẹ thấy hắn nói như vậy, thất thanh kêu lên. Nếu là tên lùn mập muốn bảo tư ma U Nguyệt mệnh, kia nàng còn có thể giết nàng sao? Ngươi ở nghi ngờ ta quyết định. Tên lùn mập nhìn đồng kỳ liên nàng mẹ, thanh âm biến lánh, thực rõ ràng là sinh khí. Hắn chỉ đối mỹ nữ có kiên nhẫn, đối với những người khác, hắn đã có thể không kia hảo tâm tình. Ta! An xử đại nhân, như thế nào sẽ đâu? Chúng ta đều nghe ngươi. Đồng kỳ liên nàng cha kéo qua chính mình tức phụ nhi, đối tên lùn mập bồi cười nói. Hừ! Bụng an sử luôn luôn không thích người khác nghi ngờ ta nói. Lần này xem ở đồng chắc phi trên mặt liền tính, không thể có lần sau, biết không? Tên lùn mặc kiều tay hoa lan của mắng. Là, chúng ta đã biết. Đồng kỳ liên nàng cha lôi kéo nàng mẹ thối lui đến mặt sau, nàng mẹ còn có chút không cam lòng, bị nàng cha một câu chấn an ở. Lấy an sử đại nhân kia tính tình, đem mộ dung tịch mang qua khứ lời nói. Nàng kết cục sẽ không so trực tiếp giết chết nàng hảo. Đúng vậy, nghe nói này an sử đại nhân có chút khẩu vị nặng, bị hắn nhìn chúng nữ nhân đều bị tra tấn thực thảm, nếu mộ dung tịch bị trộp tới, kết cục như thế nào còn có cũng chưa biết đâu. Như vậy tưởng tượng, tâm tình của nàng thì tốt rồi. An sử đại nhân, này mộ dung tịch cũng là quận vương nữ nhi, ngươi muốn bắt đi nàng, quận vương cũng sẽ không đồng ý. Nếu hắn trở về biết chuyện này, chỉ sợ sẽ nháo đến vương phủ đi. Nguyên ngạn đối này tên lùn mập có chút kiêng kỵ, nhưng là vẫn là ra tiếng nói. Nguyên thiếu ra, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là không cần nhúng tay tương đối hảo. Tên lùn mập nhìn nguyên ngạn, uy hiếp nói, bằng không, nguyên gia thiếu một cái thiếu ra, bạch bạch tiện nghi những người khác không phải. Nguyên gia còn không đến mức vì hắn nguyên ngạn đi đắc tội một cái an xử đại nhân. "Này an xử là cái thứ gì?" Tư Mã U Nguyệt hỏi. "Tiểu thư, an xử là vương gia người bên cạnh, có thể hành xử vương gia một bộ phận quyền lợi, địa vị so quận vương còn muốn cao một ít." Nghe Sơn vì nàng giải thích nghi hoặc. Tư Mã U Nguyệt trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, hỏi: "Cứ như vậy người cũng có thể lên làm an xử?" Kia vị trí này có phải hay không đặc biệt dễ làm, nếu không chúng ta cũng không thử xem, có thể hay không vớt cái an sử đương đương. Cái này giống nhau đều là vương gia thân thích mới có thể lên làm, nghe Sơn nói. Kỳ thật vị trí này quyền lợi cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là an sử sở dĩ có thể có như vậy cao địa vị, đều là bởi vì bọn họ cùng vương gia quan hệ mà thôi. Khó trách hắn người như vậy có thể có tì hưu như vậy thần thú đương tòa kỵ Tư ma u nguyệt hiểu rõ gật gật đầu Nói, bất quá, dám đánh ta chủ ý Này vẫn là không thể chịu đựng Kia xấu bộ dáng thật là làm ta một phút đồng hồ đều nhìn không nổi nữa Tịch nhi, ta đi đem hắn chụp thành thịt vụ Hắc nham nói Trước không nóng này Tư ma u nguyệt ngăn cản nó Cái kia cùng nó chủ nhân giống nhau xấu xí ra hỏa trước giải quyết lại nói. Kia tỷ hưu tồn tại sẽ cho tiểu hắc tạo thành phiền toái tuy rằng thật sự đánh lên tới tiểu hắc không nhất định sẽ thua, nhưng là lại lối tắt muốn đi lối tắt, đây mới là sáng suốt. Nàng ngồi xổm xuống thân thể, sờ sờ tiểu hắc đầu, hỏi, tiểu hắc, ngươi có thể thu phục nó sao?